Chương 1841 đến 1850. Không biết qua bao lâu sau, Lạc Nam chậm rãi mở mắt, trong đầu hắn lúc này đã có thêm 3 loại thủ đoạn chiến đấu cực kỳ hoa mỹ nhưng lại nguy hiểm đến cực điểm, thiên văn quy hoa quyết, hoa tàn thế vẫn diệt tử hoa sinh, tuy một loại là công pháp, một loại là vũ kỹ một loại là thần thông, nhưng chúng nó lại tạo thành mối liên kết và hỗ trợ cho nhau một cách chặt chẽ trong suốt quá trình chiến đấu. Từ tên gọi của từng loại cho đến cách thức vận hành và sử dụng đều tràn ngập phong thái của sự diễm lệ, tan thương pha lẫn chết chóc, khiến Lạc Nam tháng phục chính là tất cả đều do Đông Hoa Chí Tôn tự mình sáng tạo ra. Có thể thấy thiên phú và ngộ tính của nàng đáng sợ đến mức nào, Đông Hoa Chí Tôn cực kỳ xinh đẹp nhưng thứ nàng để lại ấn tượng mạnh nhất cho Lạc Nam lại là bản lĩnh của nàng. Tiếp nhận truyền thừa rất nhanh, quả nhiên không hổ là truyền nhân mà bổn tôn xem trọng. Nhìn Lạc Nam mở mắt. Đồng Hoa Chí tôn hài lòng gật đầu, nghe thấy lời của nàng, Lạc Nam lúc này mới chú ý đến Vân Duyên vẫn còn nhắm mắt cho mày, hiển nhiên vẫn chưa hoàn tất quá trình truyền thừa, có lẽ do ngộ tính kém hắn một chút nên quá trình lĩnh ngộ của nàng cũng mất nhiều thời gian hơn. Cũng không thể trách Vân Duyên được, mang nàng ra so sánh với hắn chính là sự thiệt thòi cho nàng, Lạc Nam là con hàng tu luyện tấm kỵ công pháp ngay từ những ngày đầu tiên, trăng cơ vững chắc không cần phải bàn cãi. Chỉ sợ rằng ngộ tính của những trí tôn cấp cường giả cũng chưa chắc sánh bằng hắn, hắn cẩn thận đặt vân duyên xuống, một mình rời khỏi giường, bá y xuất hiện bao trùng thân thể. Chú ý đến lực hóa y công của Lạc Nam, Đông hoa Chí tôn hai mắt khiếp lại lên tiếng, công pháp căn bản mà ngươi tu luyện chắc chắn không thấp, lần đầu ta nhìn thấy nhiều loại thiên địa dị vật dung hợp một cách hoàng mỹ không chút kẻ hở đến như vậy. hiển nhiên lực hóa y công không phải thứ khiến nàng xem trọng. Cái để nàng Lưu Tâm chính là lực lượng để tạo thành y phục. Chính là bá lực của Lạc Nam, Lạc Nam trong lòng chột dạ, lo ngại Đông Hoa Chí Tôn sẽ liên tưởng đến tấm kỵ, bèn đánh trống lảng cười ha ha, so với truyền thừa mà Đông Hoa Chí Tôn ban thưởng, một chút thủ đoạn nhỏ của tiểu tử tính là gì. Liên tưởng đến hình tượng trong tiềm thức, nàng thi triển một loạt thủ đoạn diệt sát vô số cường giả mà rùng cả mình, đừng có nịnh nọt bổn tôn. Đông Hoa Chí Tôn nhếch lấy bờ môi lãnh diễm. So với ngươi tự sáng tạo ra nghịch thế thần thông, bổn tôn còn kém xa lắm. Nàng là ăn ngây nói thật, phải biết bình sinh cả đời nàng cũng chỉ có được hai môn tuyệt thế thần thông mà thôi, ấy thế mà Lạc Nam lại sáng chế ra được nghịch thế, ở trước mặt hắn, đông hoa Chí tôn nghe lời tán thưởng chẳng khác nào châm chọc, cơ duyên xảo hợp mà thôi. Lạc Nam khiêm tốn nói. Nếu không phải kiếp luân hồi cuối cùng quá mức dùng nén hắn vào đường cùng. Bộ hắn lâm vào thống khổ tuyệt vọng, chưa chắc hắn sẽ có thể vượt qua khả năng vốn có, sáng tạo nên loạn nghịch luân hồi theo cách như vậy, cơ duyên cũng phải cần tâm trí và ngộ tính. Đông Hoa Chí Tôn bình thản nhắc nhở, bất quá nghịch thế thần thông cũng là con dao hai lưỡi, tiểu tử ngươi nên cẩn thận khi sử dụng để tránh hậu quả nặng nề. Đa tại Đông Hoa Chí Tôn nhắc nhở. Lạc Nam chắp tay, gọi sư phụ. Đông Hoa Chí Tôn trợn mắt quát, ngươi học thủ đoạn của ta Tương lai còn tiếp quản thế lực do ta sáng lập, một tiếng sư phụ thiệt thòi cho ngươi sao hả? Không thiệt thòi chút nào. Lạc Nam xoa xoa hai bàn tay, có chút ngập ngừng nói, chỉ sợ người thiệt thòi sẽ là Đông Hoa Chí Tôn. Vì sao bổn tôn phải thiệt thòi? Đông Hoa Chí Tôn chẳng hiểu ra sao. Lần đầu tiên trong đời đường đường là Chí Tôn lại nhìn không thấu mạch suy nghĩ của tên hậu bối, Lạc Nam nhúng nhúng vai nói, đời ta có mấy vị nữ sư phụ. Kết quả toàn bộ đều thành thê tử của ta hết. Phốt Đông hoa Chí tôn chỉ hận không thể phun một ngụm, đáng tiếc nàng chỉ còn lại một tư ý niệm, ngay cả cơ thể cũng không có, chỉ có thể dùng ánh mắt quái gì xem lấy lạc nam. Hồi lâu sau, nàng cười thanh khách, thú vị lắm, tiểu tử ngươi thú vị hơn bổn tôn tưởng tượng rất nhiều, chỉ tiếc nếu ngươi gặp ta sớm hơn tỷ năm trước, có lẽ ta cũng cân nhắc làm thê tử của ngươi. Đáng tiếc hiện tại ta không được nữa, ngươi gọi sư phụ đi đừng ngại. Lạc Nam nghe đến đây cũng thương cảm trong lòng, quả thật Đông Hoa Chí Tôn chỉ còn sót lại một tia ý niệm lưu lại bên trong Đông Hoa Sơn Trang này. Ý niệm này của Đông Hoa Chí Tôn nhằm mục đích tìm ra truyền nhân, một khi mục đích đã đạt thành, ý niệm cũng sẽ tan biến, dùng bất kỳ cách nào khác cũng không thể giữ được, trường hợp của nàng khác biệt hoàn toàn so với một nhi. Đừng thấy nàng mỗi lần phất tay đều ẩn chứa quyền lực ngập trời khiến hắn và Vân Duyên phải bất lực, thực chất đó là lực lượng đến từ Đông Hoa Sơn Trang mà thôi. Lạc Nam và Vân Duyên đang ở trong thể nội của Đông Hoa Sơn Trang nên bị nó khống chế theo ý chủ cũ về phần Đông Hoa Chí Tôn. Nếu nàng thật sự còn sót lại một tia hy vọng cứu chữa nào, vậy thì Lạc Nam cũng đã không thể giành lại quyền kiểm soát khi bị nàng chiếm lấy cơ thể giống như trước đó, sức mạnh thật sự của Chí Tôn trên lệch với hắn còn hơn cả trời và đất. Nếu nàng còn lại một tia linh hồn đã có thể đùa bẩn hắn trong lòng bàn tay, làm sao bị hắn dùng nghị lực phản kháng, đoạt lại quyền điều khiển cơ thể được cơ chứ? Chí Tôn cũng có cái giá của Chí Tôn nha, Lạc Nam dù có thiên phú cao cỡ nào nhưng chưa trưởng thành thì cũng chỉ là con kiến nhỏ trong mắt các Chí Tôn mà thôi. Đôi bên không cùng đẳng cấp, tu vi chênh lệch đến một mức độ nào đó có thể sẽ đàn áp tất cả thủ đoạn. Kể cả có là cấm kỵ, huống hồ Lạc Nam còn chưa tu đến tầng cao nhất của cấm kỵ, Hắn chỉ mới nhập môn, trừ khi hệ thống xuất thủ, nghĩ đến mình thật sự đạt quá nhiều chỗ tốt từ đông hoa Chí tôn, mà hư ảnh của nàng đang ngày một nhật nhạt như đèn dầu trong gió lớn, lạc nam cũng hạ thấp dọng, chắp tay chắc nghịch nói, đời này ta lại có thêm một sư phụ là đệ nhất mỹ nhân đông vực nguyên giới. Danh xưng đông hoa Chí tôn Tốt, tốt, tốt Đông hoa Chí tôn vui mừng vỗ tay, nhãn miệng cười xinh đẹp khiến cả không gian cũng trở nên ảm đạm. Tiểu tử có thấy tiếc núi không? Tiếc núi điều gì?" Lạc Nam hỏi, "Ngươi mất đi cơ hội thu thêm một vị sư phụ tuyệt mỹ như ta làm thê tử." Đông Hoa Chí Tôn cười khan khách, Lạc Nam dở khóc dở cười, nhưng vẫn thành thật đáp, "Tiếc." hắn thật sự cảm thấy tiếc cho một vị nữ nhân tuyệt thế với phong tư xuất chúng như nàng không còn tồn tại, "Yên tâm đi, tuy vi sư không còn, nhưng vi sư đã để lại toàn bộ Đông Hoa cung cho ngươi, xem như bù đắp." Đồng hoa chí tôn ung dung nói, nơi đó thứ không thiếu nhất chính là mỹ nhân. Mạo mùi hỏi sư phụ một câu. Lạc Nam bỏ qua chủ đề vui đùa, nghiêm túc nhìn lấy nàng. Nguyên nhân cái chết của sư phụ là gì? Nhân vật như ngươi ai có thể hãm hại? Đồ nhi phải làm sao để báo thù? Hỏi rất hay, không ủng công sư phụ thương ngươi, rất biết nghĩ cho ta. Đồng hoa trí tôn mỉm cười hòa nhã, giọng điệu cũng vô thức trở nên ôn nhu. Bất quá chuyện này tạm thời vượt quá khả năng của ngươi, biết sớm chỉ tổ phiền toái, chờ ngươi có bản lĩnh tiếp nhận đông hoa cung ngươi sẽ biết được tất cả. Địa ngạn hoa chính là tiêu chí tối cao cho ngôi vị cung chủ, ngươi đã tinh thông tất cả, chỉ cần biết cách phục chúng tương lai tiếp nhận đông hoa cung danh chính ngôn thuận. Lạc Nam trầm mặt, đông hoa Chí tôn đã không muốn nói chứng tỏ có lý do riêng của nàng, hắn cũng không cưỡng cầu, dù sao thì quả thật hiện tại hắn còn quá yếu. Đồng hoa cung còn một loại vĩnh hằng thuộc tính đang chờ đợi nên không thể không đi. Chi bằng đến lúc đó hiểu rõ mọi chuyện cũng không tệ, mấy thứ này cho ngươi. Đồng hoa Chí tôn lại phất tay, thoáng chốc, bốn chiếc nhẫn trữ vật được đưa đến trước mặt, đây là. Lạc Nam tò mò hỏi, là nhẫn của bốn con chuột nhắc bất tử trí tôn, ta đã thay các ngươi giải quyết xong một chút phiền toái đó. Đồng hoa trí tôn bình thẳng đáp, Lạc Nam trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Những ai đối xử tốt với hắn thật sự cả đời hắn cũng khó thể nào quên được, đa tạ sư phụ. Lạc Nam nhận lấy bốn chiếc nhẫn, vừa lúc hắn đang thiếu tài nguyên để khai mở nguyên văn, sư đồ hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, Lạc Nam liền tìm chuyện để nói, sư phụ còn là chiến trận sư hả? Vì sao trong truyền thừa không có trận pháp nào lợi hại? Hắn nhớ lại cảnh tượng nàng dung hợp trận văn. Phật văn, ma văn và nguyên văn trong trận chiến đó, có hơi nghiên cứu qua miễn cưỡng xem như thánh trận đế. Đông hoa Chí tôn hồi đáp, vì vội vàng trước khi chết nên ta chỉ kịp lưu lại truyền thừa thủ đoạn cấp trí tôn trở lên, mà ta thì chẳng có trận pháp cấp trí tôn nào. Lạc Nam khóe miệng co quấp, hơi nghiên cứu đã là thánh trận đế, hắn nhớ đến hàng trúc xanh mà nàng bố trí bên ngoài lan mộ. Đó cũng là một loại trận pháp cao siêu, ác hẳn phải đạt đến thánh cấp thất tinh trở lên, thế nào? Cảm thấy truyền thừa ta để lại còn chưa đủ dùng à? Đông Hoa Chí Tôn hừ một tiếng, ai bảo ngươi dạy gái, muốn chia sẻ với nữ nhân kia. Ta chỉ muốn giữ thể diện và chịu tính cho sư phụ. Lạc Nam cười cười, thật ra phong cách chiến đấu của ta từ trước đến giờ đều nghiêng về xu hướng thô bạo mạnh mẽ. Tiếp nhận truyền thừa phong cách chiến đấu Hoa Mỹ lãng mạn của sư phụ có chút chưa quen. Tiểu tử ngươi còn quá ngây thơ. Đông Hoa Chí Tôn cười lạnh nói, Hoa Mỹ cũng tốt. Thô bạo cũng được, chỉ cần có thể gia tăng sức mạnh, giết được địch nhân thì xứng đáng để tu luyện. Lạc nam thủ giáo gật đầu, tán thành lời nói của nàng, đông hoa chí tôn lúc này mới đưa mắt nhìn vào đan điền của hắn. Giọng điệu thoáng có chút nguy hiểm, trang giấy chùi đít màu vàng kia có từng gây khó khăn cho ngươi. Lạc nam giật nảy mình, trang giấy hoàng kim thần bí vậy mà bị nàng phát hiện. Đồng hoa Chí tôn không phát hiện sự tồn tại của các đại đỉnh nhưng nàng lại phát hiện trang giấy hoàng kim, điều này chứng tỏ đẳng cấp của trang giấy còn chưa đạt đến tấm kỵ, chẳng lẽ lại là con hàng trí tôn sao? Hắn vội vàng đem mọi chuyện từ khi nhận được trang giấy hoàng kim kể lại một lượt, rồi vô cùng mong đợi nói, hy vọng sư phụ giải đáp nghi hoặc, nó rốt cuộc là thứ gì? Đồng hoa Chí tôn hai mắt sắc xảo nhẹ hiếp lại, không vội trả lời hắn, ngược lại hướng về đăng điền của hắn nói chuyện. Trước đây thế nào thì bổn tôn không quan tâm, nhưng từ giờ trở đi nếu ngươi có bất cứ hành vi nào gây tổn hại đến đồ nhi của ta. Hậu quả đó ngươi gánh không nổi đâu. Tuy bổn tôn đã chết nhưng thủ đoạn mà một vị trí tôn lưu lại trước khi chết để bảo hộ truyền nhân của mình ắt hẳn ngươi cũng biết. Tốt nhất nên biết điều một chút nha. Trang giấy hoàng kim vẫn nằm đơ tại chỗ không có bất cứ phản ứng nào, dường như nó không nghe thấy lời hăm dọa của đông hoa trí tôn. Bất quá Lạc Nam lại mơ hồ có cảm giác giữa trang giấy hoàng kim và nàng vừa đạt thành một loại ăn ý nào đó. Sư phụ giải đáp nghi hoặc cho ta đi. Lạc Nam tò mò ngứa ngáy đến cực điểm, trang giấy quỷ quái kia là cái gì? Đông Hoa Chí Tôn lại chẳng có ý định nói thật cho hắn, chỉ trấn an nói, yên tâm đi, cứ tạm thời chia sẻ vĩnh hằng thuộc tính cho nó, tương lai sẽ có dịu dụng. Lạc Nam bực bội gãi gãi đầu, ban thiên tổ phù của ngươi cũng còn phải nâng cấp. Đáng tiếc những nguyên liệu cần thiết ta đều để ở Đông Hoa Cung. Đông Hoa Chí Tôn tiếp tục trăng dặn như sắp xảy ra hậu sự, ưng. Mà lúc này bên tai hai người vang vọng tiếng trên rỉ, chỉ thấy Vân Duyên cựa mình, hai mắt sáng ngời mở ra, bên trong có vẻ hưng phấn lué lên rồi biến mất, hiển nhiên lần truyền thừa này vượt quá mong đợi ban đầu của nàng, thủ đoạn mà Đông Hoa Chí Tôn lưu lại quá mức lợi hại, tuy số lượng không nhiều nhưng tất cả đều là tinh phẩm trong tinh phẩm đủ khiến vô số cường giả nguyên giới thèm chảy nước bọt, chỉ tiết tu vi của nàng còn hơi thấp, chưa đủ khả năng điều động, chú ý đến toàn thân vẫn trần trụi, Vân Duyên cấp tốc lấy ra y phục phủ lên che đậy ngọc thể của mình, không tồi, thời gian tiếp nhận truyền thừa tuy kém tiểu tử này nhưng cũng đã rất xuất sắc. Đông Hoa Chí Tôn nhìn Vân Duyên nói, "Đa tạ sư phụ." Vân Duyên tự giác nhận thầy với thái độ kính cẩn. Tuy cái cách mà Đông Hoa Chí Tôn đối xử với nàng ngay từ đầu đáng phản cảm, Nhưng truyền thừa quý giá mà nàng được nhận cũng là hàng thật giá thật, đã học hỏi của người, gọi người một tiếng sư là phải đạo, tốt lắm. Đông hoa trí tôn lười biến lên giường nằm xuống, chống tay tựa đầu nhìn hai người nói, các ngươi đều là đồ nhi của ta, theo lý chính là huynh muội cùng thầy. Tương lai phải chiếu cố lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh, tương thân tương ái, sinh ra thật nhiều tiểu bảo bảo. Khụ khụ Lạc nam ho khang kịch liệt Vân Duyên cũng xém nhịn không được vất tay áo bỏ đi, nữ nhân này không thể đứng đắn một chút à, nàng buồn bực nhìn đông hoa trí tôn đề nghị, không biết sư phụ có thể giúp ta xóa thứ đó ra khỏi. Là hình xăm cái tên lạc nam ở mông ngươi chứ gì? Đông hoa trí tôn nhàng nhạt hỏi. Không sai. Vân Duyên cắn môi gật đầu, nàng phát hiện mình vậy mà vô pháp tự xóa đi hai chữ đó, ta dùng một phần ý niệm của mình để lưu lại hình xăm đó. Ngươi muốn xóa đi thì nhờ trí tôn cấp cường giả ra tay sẽ dễ dàng làm được. Đồng hoa trí tôn tùy ý đáp, Vân Duyên rốt cuộc tức giận dậm chân, chuyện như vậy nàng làm sao dám nhờ bất kỳ người nào, tin tưởng sư phụ của ngươi đi nha đầu. Đông hoa trí tôn chậm rãi nhắm mắt lại, sư phụ mơ hồ loán thoáng một góc tương lai, rồi sẽ có ngày ngươi cần đến hình xăm đó để không phải nuối tiếc. Vân Duyên im lặng không đáp, trong lòng như có điều suy nghĩ, sư phụ à, nói chuyện rõ ràng một chút. Lạc Nam đang mở miệng, chật toàn thân chấn động, ở trên giường, hư ảnh một đóa bỉ ngạn hoa chậm rãi tan biến, để lại vô số điểm sáng mỹ lệ nhẹ bay trong không gian. Bóng dáng phong hoa tuyệt đại kia nào đâu còn tồn tại, sư phụ. Phần duyên vô thức thốt lên một tiếng, bờ môi căng chặt như muốn rỉ máu, Lạc Nam siết chặt nắm đấm, thân thể run rẩy, nữ nhân kia, nàng xuất hiện và ra đi quá nhanh, nhanh đến mức hắn không nở. Trong lòng tràn ngập cảm giác phức tạp, Lạc Nam chỉ có thể biến tất cả không nở thành một tiếng thở dài, quả đúng như các đời tiên hiền nhận định, dưới tấm kỵ đều vẫn sẽ bị sinh tử chi phối, giá như hắn gặp được nàng sớm hơn thì cũng không phải là vô phương cứu chữa, mặc dù không ưa, nhưng chỉ một mình huyết mạch bất tử tộc sẽ có thể thay đổi kết cục của cả một đời đông hoa trí tôn phong hoa tuyệt đại. Đương nhiên nếu tồn tại muốn mạng của nàng là nhân vật tấm kỵ thì Lạc Nam cũng bất lực, nhưng nói gì thì nói, nhìn cách nàng ra đi thanh thản và vui vẻ. Xem ra cũng đã rất hài lòng với tên truyền nhân như hắn, cả cuộc đời vi sư thành tựu lớn nhất không phải là đông hoa cung, không phải là đột phá trí tôn mà chính là thu được tiểu tử ngươi làm đồ đệ. Một giọng nói vang vãn trong đầu mang theo vô tận tự hào khiến lạc nam giật mình ngơ ngẩn. Hắn vội vàng quay sang nhìn Vân Duyên, lại phát hiện nàng vẫn đang còn chìm đắm trong bầu không khí bi thương. Hiển nhiên âm thanh vừa rồi là lời cuối cùng mà ý niệm của đông hoa Chí tôn lưu lại trong tiềm thức của hắn bằng một cách nào đó nên chỉ để hắn nghe được, Lạc Nam đoán có lẽ nàng đã làm điều đó khi chiếm đoạt cơ thể hắn hoặc trong quá trình đem truyền thừa giao cho hắn. Lúc này Vân Duyên cũng đã lấy lại tinh thần, nàng đưa ánh mắt sắc sảo liếc sang nam nhân ở cạnh bên, sư muội Lạc Nam cười cười nháy mắt nói, hừ. Vân Duyên yêu kiều hừ một tiếng, chậm rãi mở miệng. Bởi vì sư phụ vốn chỉ muốn đem truyền thừa giao cho ngươi nhưng ngươi lại nguyện chia sẻ một nửa với ta, điều này xem như ta nợ ngươi một ân tình lớn. Bất quá đời Vân Duyên chưa nợ ai bao giờ. Hiện tại liền báo đáp ngươi. Báo đáp? Chẳng lẽ nàng muốn lấy thân báo đáp? Lạc Nam âm thầm tự sướng vuốt cầm, bất quá rất nhanh hắn liền biết mình đang ảo tưởng, chỉ thấy Vân Duyên phất tay ra, thoáng chốc, năm kiện đồ vật đã lơ lửng ở trước mặt, Lạc Nam nhìn chăm chú. Phát hiện tất cả đều là đồ tốt có giá trị liên thành, cửu tinh thánh kỹ mang tên Vạn Hoa Ấn. Một viên phá công thánh đan, cửu tinh thánh công mang tên Vạn Hoa Công, một bình phản tỉnh huyết và cuối cùng là một loại lực lượng bản nguyên tinh khiết cực kỳ trong suốt, nhìn vào như có các dòng chảy thời gian đang luân chuyển một cách phức tạp, năm đồ vật này là phần thưởng ta đạt được khi thông qua các thử thách. Phân duyên nhìn hắn nói, ngươi được lựa chọn ba loại. Xem như là tâm ý của ta nhằm báo đáp ân tình của ngươi. Hào phóng như vậy. Lạc Nam giật mình, phải biết rằng những thứ này đưa ra ngoài sợ rằng ngay cả thánh đế cũng thèm nhỏ giải, vân duyên nghiêm túc gật đầu, nàng đã quyết định nhờ chấm thê ẩm chí dù Lạc Nam có muốn lấy hết thì nàng vẫn đồng ý giao ra, bởi vì một nửa truyền thừa chính thức của Đông Hoa Chí Tôn đã vượt qua tất cả những thứ trên cộng lại. Nhưng mà Lạc Nam lại không thích làm theo ý đồ của nàng. Hắn chỉ vương tay chụp lấy thời gian bản nguyên, ngoài ra chẳng động đến thứ nào khác, một vật này đã đủ rồi, tâm ý của nàng ta xin lĩnh, chúng ta xem như không nợ nần gì nhau. Không thể, ngươi phải lấy thêm ta mới có thể an tâm. Vân Duyên trắng môi cuộc cường nói, lạc nam cười cười, thản nhiên phất tay thu sạch sẽ. Sau đó lại nhét vào một chiếc nhẫn trữ vật trả lại cho nàng, nở nụ cười nói, đây là quà ra mắt sư huynh tặng cho sư muội, muội không thể từ chối A, Ngươi người này sao có thể làm như vậy? Vân duyên bất đắc dĩ nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm giác ấm áp, những vật phẩm này đủ khiến thiên hạ gây nên gió tanh mưa máu, kết quả hắn tìm đủ mọi cách để trả lại cho mình. Lại còn phải tìm cách để mình không cảm thấy ái náy, hắn quá hào phóng, đặc biệt là đối với nữ nhân lần đầu tiên gặp mặt như nàng, chẳng lẽ hắn có ý đồ gì với ta? Vân duyên trong lòng vô thức xuất hiện suy nghĩ, nhịp tim đột ngột trở nên rối loạn. Nghe đồn cái tên này cực kỳ phong lưu đa tình, ta không thể trúng kế của hắn, thế nào? Mùi làm sao đấy? Lạc Nam thấy Vân Duyên suy nghĩ ngẩn ngơ liền đưa tay cốc lên đầu nàng. Ngươi! Vân Duyên tức giận ôm đầu trừng mắt nhìn hắn, nàng không phải trẻ con, tuổi tác của nàng lớn hơn hắn rất nhiều, ngươi cái gì mà ngươi? Bất kính không nhận lễ vật của sư huynh là tội đáng đánh đòn. Lạc Nam hùng hùng hổ hổ nói, muốn ta đè ra đánh cái mông không? Vân Duyên vô thức liên tưởng đến cảnh tượng đáng xấu hổ vừa xảy ra không lâu, đặc biệt là cái tên Lạc Nam xăm ở bờ mông nàng vẫn còn tê dại liền rung mình. Ngươi cũng đừng hối hận. Nàng nghiến răng nhận lấy những chữ vật, thế mới là sư muội ngoan. Lạc Nam gật gù nói càng khiến Vân Duyên lồng ngực phập phòng, Vân Duyên không thèm để ý đến hắn, lúc này nàng bắt đầu đi nhỏ máu nhận chủ đông hoa sơn trang, bởi vì nó đã được sư phụ ban thưởng cho nàng, Lạc Nam nhìn mà cảm tháng liên tục cũng không biết bao giờ linh giới châu của mình có thể đạt đến đẳng cấp như vậy. Bất quá cho dù linh giới châu có ngày trở thành chí tôn cấp thì hắn cũng không để thể nội không gian của nó to như một cái vũ trụ giống Đông Hoa Sơn trang được, làm như vậy người ở bên trong quá mức cô đơn lạc lỏng, cứ bé bé ấm cũng như hiện tại đã đủ dùng rồi. Tuy đã được Đông Hoa chí tôn tán thành nhưng quá trình nhận chủ ngục kiện pháp bảo chí tôn cũng không hề đơn giản. Tiêu hao rất nhiều thời gian, Lạc Nam ở bên cạnh chẳng biết làm gì. Liền lấy bốn chiếc nhẫn trữ vật của đám bất tử tông mà sư phụ cho ra nghiên cứu, đi theo tuy sát vân duyên là bốn tên mạnh hơn ba tên canh gác bên ngoài, trong đó tu vi thật sự của hai tên là Thánh Vương Viên mãn hai tên khác là Thánh Tôn Sơ Kỳ và Thánh Tôn Hậu Kỳ, điều đó đồng nghĩa là Lạc Nam đang nắm giữ tài sản của hai vị Thánh Vương và hai vị Thánh Tôn. Đối với một thiên đế như hắn thì đây quả thật là đại thu hoạch, không tệ, không tệ chút nào. Quả không hổ danh là hộ pháp và trưởng lão của bất tử trí tông, lạc nam hài lòng cười tuê tuét, kiểm kê xong xuôi, tổng kết thu hoạch thì hắn thu được khối tài sản như sau, 18 mỏ nguyên thạch trung phẩm, 7 mỏ nguyên thạch thượng phẩm và 4 mỏ nguyên thạch cực phẩm, tổng cộng là 29 mỏ nguyên thạch với chất lượng từ trung phẩm trở lên. Hai kiện tứ tinh thánh khí của hai tên thánh vương, hai kiện lục tinh thánh khí của hai tên thánh tôn, ngoài ra còn hai môn công pháp. Hai tên thánh vương luyện cùng một môn ngũ tinh thánh công, hai tên thánh công luyện cùng một môn thất tinh thánh công, thánh kỷ và thân pháp tổng cộng 8 loại, đẳng cấp dao động từ nhị tinh đến thất tinh, thủ đoạn không ít, lạc nam không quá để tâm đến những đồ vật này. Bởi vì với đẳng cấp như thế thì hắn có thể mua ở cửa hàng may mắn bất cứ lúc nào, ngày sau làm vật phẩm ban thưởng cho thuộc hạ cũng không tệ, về phần mấy kiện thánh khí, hắn đem phân phát cho Tiểu Hồng Nhi, Tiểu Ngân Nhi và Xích Tà chia sẻ. Chục kiện thánh bảo, thánh khí trước đó mô ra để khè đám người bên ngoài lăng mộ cũng cho hết ba nữ nhân binh nhân tộc, hy vọng các nàng nhanh chóng đẩy mạnh cấp độ. Lúc này hắn mới lấy ra từng cái mỏ nguyên thạch, đặt mông ngồi lên trên xếp bằng khoanh chân, thiên văn quy hoa quyết tầng thứ nhất. Lạc nam miệng niệm khẩu quyết, hai tay kết lấy vô số ấn pháp huyền ảo, ánh mắt khép hờ, vù vù vù vù vù vù toàn bộ cơ thể hắn như vòi rồng hút nước, điên cùng thôn nạp nguyên khí từ trong các mỏ nguyên thạch Số lượng nguyên khí tinh khiết đến cực điểm bị rút ra tiếng vào từng lỗ chân lông trên cơ thể hắn. Sau lưng Lạc Nam xuất hiện hư ảnh bị ngạn hoa đỏ thẳm chậm rãi xoay tròn, kết hợp với hình dạng anh Tuấn tà mị của hắn tạo thành một cảnh tượng yêu dị, có một nguyên nhân khiến Đông Hoa Chí Tôn quyết tâm nhanh chóng thu Lạc Nam làm đồ đệ nhưng không hề nói ra, đó chính là vẻ ngoài anh Tuấn tà mị của hắn đã thuyết phục được nàng, cả đời Đông Hoa Chí Tôn cực kỳ tôn sùng cái đẹp. Nàng thành lập đông hoa cung chỉ toàn thu nhận mỹ nhân trong thiên hạ một cách vô cùng kỹ lưỡng, đến khi chết hàng tỷ năm nàng vẫn muốn mình vĩnh viễn là đệ nhất mỹ nhân đông vực, qua đó có thể thấy tiêu chí tuyển chọn truyền nhân của nàng cũng phải có được dung mạo xuất chúng, nếu Lạc Nam là một tên nam nhân thô kệt với diện mạo bình thường, dù hắn tự sáng tạo được nghịch thế thần thông thì nàng cũng chẳng hứng thú với hắn. Phân duyên được nàng chấp nhận cũng vì có được dung mạo nghiêng nước nghiên thành, Lạc Nam không biết nguyên nhân này. Tóc dài của hắn tung bay phấp với, nguyên khí nồng đậm đi vào cơ thể được hắn thông qua khẩu quyết của thiên văn quy hoa quyết tầng 100 chú ngưng tụ và tinh luyện, hắn muốn ngưng kết nguyên văn. Nguyên văn là loại đường văn đặc thù mà chỉ có người tu luyện thiên văn quy hoa quyết kết hợp với lượng lớn nguyên khí dùng nén thai sinh ra. Một khi chiến đấu, nguyên văn sẽ cung cấp cho chủ nhân lượng nguyên khí khổng lồ của bản thân nó, đồng thời gia tăng cường độ hấp thụ nguyên khí ở môi trường xung quanh. Từ đó công kích mà chủ nhân đánh ra sẽ được gia tăng sức mạnh, bất kể là thánh cấp cường giả hay chí tôn cấp cường giả tham chiến cũng phải phụ thuộc vào việc điều động nguyên khí ở ngoài thiên địa. Vậy nên sở hữu nguyên văn sẽ chiếm ưu thế rất lớn trong những cuộc đối đầu, có thể hiểu rằng nguyên văn chính là nơi dự trữ nguyên khí của tu sĩ, số lượng nguyên văn càng nhiều thì nguyên khí được dự trữ sẽ càng lớn, một đá bị ngạn hoa như hình xăm xuất hiện trong lòng bàn tay lạc nam. Thứ mỗi một cánh hoa và một nghị hoa vương dài sẽ là đại diện của một đường nguyên văn. Thời gian dần trôi, các mỏ nguyên thạch dưới người Lạc Nam cũng dần tiêu tán, ngược lại thì số nguyên văn cũng đã ngày một nhiều hơn, vĩ ngạn hoa càng trở nên mỹ lệ theo cách riêng của nó, Lạc Nam lúc này cũng hiểu được sự trên lệch giữa các nguyên thạch trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm, một khối thượng phẩm sẽ to gấp 10 lần khối trung phẩm, một khối cực phẩm cũng sẽ to gấp 10 lần thượng phẩm. Không chỉ về kích cỡ mà chất lượng và số lượng nguyên khí mà nguyên thạch cao cấp cung cấp cũng ưu việt hơn so với nguyên thạch đẳng cấp thấp hơn. Lấy ví dụ cụ thể, một khối nguyên thạch cực phẩm có thể giúp Lạc Nam tạo ra được đường nguyên văn đầu tiên, trong khi đó cần đến 10 khối thượng phẩm để làm được điều đó, tương tự cũng cần đến trăm khối trung phẩm. Ngàn khối hạ phẩm, đương nhiên cũng giống như các đường văn khác, nguyên văn số lượng càng nhiều sẽ càng đòi hỏi lượng nguyên khí khổng lồ, không biết qua bao lâu sau. Khi đỉ ngạn hoa trong lòng bàn tay Lạc Nam đạt đến 160 nhụy hoa xuề ra lộng lẫy cũng là lúc hắn mở ra đôi mắt đang nhắm chặt, nhìn thấy tất cả nguyên thạch dưới thân mình đã tan biến bất dạng, hắn liền lắc đầu cười khổ. Vừa rồi hắn đã sử dụng 25 mỏ nguyên thạch trong tổng số 29 mỏ, chỉ trừ lại 2 mỏ cực phẩm và 2 mỏ thượng phẩm, 25 mỏ nguyên thạch đổi lấy 160 đường nguyên văn, cho thấy ngân luyện nguyên văn cũng là hành vi phá của... Phải đánh đổi lượng tài sản khổng lồ chứ chẳng hề dễ dàng gì, mặc dù vậy, lượng miên văn đã vượt qua hồng hoang ma văn và nghịch long văn sẵn có. Lạc Nam nâng lên lòng bàn tay, bỉ ngạn hoa xoay tròn, vù, vù vù vù vù vù vù, như một cái vòi rồng nồng nạc nguyên khí điên cùng xuất hiện trước mặt hắn, cắn nuốt tất cả, Lạc Nam dám tưởng tượng, một thiên đế bình thường nếu rơi vào trong này sẽ bạo thể nổ tung vì không thể chứa nổi số nguyên khí khủng bố đến như vậy, hài lòng với kết quả đạt được. Hắn đang muốn thử nghiệm dung hợp nguyên văn. Ma văn và Long văn thành một thì đã thấy Vân Duyên đang đứng bên cạnh lặng lặng nhìn hắn, thì ra nàng đã sớm luyện hóa hoàn tất đông hoa sơn trang, Lạc Nam chỉ đành từ bỏ ý định, thoải mái đứng lên cười nói, có pháp bảo cấp trí tôn rồi, chúng ta trực tiếp dùng nó trấn áp đám chuột nhắc bên ngoài được chứ. Hiện nhiên hắn không có ý định bỏ qua cho ba tên bất tử tộc. Ngay cả đám nhân diện xà cơ cũng phải xử lý, có ân báo ân, Có thù báo thù là châm ngôn sống của Lạc Nam, không thể. vân duyên lại là lắc đầu giải thích, quy tắc của Tán địa là bất khả xâm phạm, dù Pháp Bảo cấp trí tôn thì cũng chỉ có thể phát huy ra uy lực sánh ngang với tam tinh thánh bảo hạ phẩm tương ứng tiểu thánh sơ kỳ ở bên ngoài mà thôi. Trừ khi kẻ địch chủ động đi vào trong này thì Đông Hoa Sơn Trang mới có thể hiện ra quyền năng của trí tôn Pháp Bảo. huống hồ tuy đã nhận chủ thành công nhưng ta còn quá yếu để có thể điều động trí tôn Pháp Bảo như nó. Lạc Nam vuốt vuốt cầm, thế chẳng lẽ lại phải dùng phù chú truyền thống do trụ Việt mẫu tôn luyện chế để trở về trụ Việt tông một cách nhanh chóng, theo hắn thấy như vậy hơi hoang phí, lúc này còn chưa cần thiết, để xem tình hình rồi tính tiếp, được rồi, chúng ta cứ đi thẳng ra ngoài. Lạc Nam vỗ vỗ ngực nói. Có người mang bối cảnh ngập trời như ta, bọn chúng không dám làm càng. Bối cảnh gì thế? Vân Duyên không nhịn được hỏi, Lạc Nam hùng hồn đáp, con ruột tấm kỵ đấy. Vân Duyên nhìn hắn như nhìn kẻ bệnh thần kinh, ấm ấm ấm ầm, ầm trong ánh mắt không dám tin của vô số người đứng ở bên ngoài, toàn bộ trí tôn lăng mộ rung lên kịch liệt, theo sau đó, trí tôn lăng mộ cấp tốc thu nhỏ lại như một mô hình kiến trúc bằng bàn tay. Rơi xuống trước mặt đôi nam nữ như tiên đồng ngọc nữ đang hiên ngang đứng giữa thiên địa, không phải Lạc Nam và Vân Duyên thì là ai, mà lúc này Lạc Nam đứng phía trên, Vân Duyên đứng sau lưng hắn, bộ dạng như tiểu mụi mụi biết nghe lời. Tình cảnh này càng làm đám đông trợn mắt há hốc mồm, sau đó kính nể như nước sông cuồng cuộn nhìn về phía Lạc Nam, không hổ là nhi tử của cấm kỵ. Chẳng những thành công phá đảo chí tôn lăng mộ mà ngay cả Vân Duyên công chúa nổi danh trong thiên hạ cũng bị chinh phục rồi, ha ha, Chí tôn lăng mộ này cũng không tệ lắm, xứng đáng cho cuộc dạo chơi của ta. Lạc Nam cất tiếng ngạo nghễ sau đó miễn cười ung dung, tiểu Vân Duyên, chúng ta đi thôi. Hắn đi phía trước. Vân Duyên ngoan ngoãn theo sau, hàng nghìn người chủ động tránh ra một con đường. Ngay cả ba tên cường giả của bất tử trí tông cũng không dám mở miệng lên tiếng, ánh mắt điềm tĩnh nhìn bóng lưng của Vân Duyên mà chẳng hề vội vã, hắc y nhân cùng bạch y nhân thở vào nhẹ nhõm, âm thầm bám theo phía sau, giữ khoảng cách như không hề quen biết với hai người, liên tục 10 ngày một đường đi thẳng, Lạc Nam và Vân Duyên rốt cuộc sắp rời khỏi phạm vi tán địa Hắn dự định dùng thân phận con của Cấm Kỵ tiếp tục lừa gạt toàn trường, trở về trụ Việt Tông mà không cần tiêu hao đến phù chú cao cấp, nào ngờ còn chưa rời khỏi, một đám hàng trăm người người khoác áo tràn đen thần bí như đã chờ sẵn từ trước lao vọc ra, tất cả cùng lúc bùng phát sức mạnh tiểu thánh, chẳng nói lời nào, sát cơ mãnh liệt như sóng thần cuồng của nghiền ép lấy hai người. Thế công tầng tầng lớp lớp với hàng trăm luồng công kích khác biệt, phong tỏa thiên địa, chứng kiến bọn hắn chẳng có chút cảm xúc dao động nào. Hành động lại đồng nhất như con rối, lạnh lẽo vô tình, Vân Duy ngưng trọng nói, là tử sĩ, bọn này không biết sợ chết đâu. Tử sĩ Xem ra đám bất tử trí tông này thật sự chưa từ bỏ ý đồ. Lạc nam sắc mặt lạnh lùng, tử sĩ là một đám chiến sĩ không sợ chết, bị tẩy não để sẵn sàng hy sinh cho bất cứ nhiệm vụ gì. Với thế lực to lớn như bất tử trí tông thì việc có được lực lượng tử sĩ đông đảo cũng chẳng có gì lạ, đám tử sĩ này không hề sợ chết nên thân phận liên quan đến tấm kỵ mà hắn bịa ra thật sự chẳng thể dọa được bọn chúng. Thế nào? Có đánh không? Vân duyên công chúa dùng ý niệm trao đổi, đông quá đánh không nổi. Lạc nam trợn trắng mắt đáp, đừng thấy hắn và nàng vừa đạt được truyền thừa của đông hoa Chí Tôn mà cho rằng có thể lấy sức hai người càng quét hàng trăm người. Bởi vì bất kể là trí tôn kỹ hay trí tôn thân pháp thì hai người cũng chưa đủ khả năng để phát động, Lạc Nam e rằng mình có tiêu hao sạch sẽ bá lực hiện có cũng không đủ kết thành hoa tàn thế vẫn được. Trao đổi ý niệm trong nháy mắt, công kích của hàng trăm cường giả đồng cấp đã điên cuồng bay đến, phô thiên cái địa, hầu như không chút do dự, Lạc Nam liền đem bá đỉnh triệu hồi, hắn ôm lấy vân duyên nhảy vọt vào bên trong bá đỉnh, vành, vành vành vành vành, bá đỉnh bị vô số công kích đánh trúng cũng văng xa vạn dặm. Bá lực ảm đạm, Lạc Nam và Vân Duyên bị hất ra ngoài. Bá đỉnh cấp tốt trở về đan điền của hắn để khôi phục, may mắn ở chỗ bá đỉnh đã bị đánh văng ra khỏi phạm vi tán địa, đồng nghĩa với tu vi của Vân Duyên khôi phục đến Thánh Vương, chỉ thấy khí thế của nàng tăng mạnh, Đông Hoa Sơn Trang ầm ầm xoay tròn trong tay, theo sau đó, Thánh Vương lực của Vân Duyên cùng cuộn tiến vào Đông Hoa Sơn Trang, tuy không thể phát huy ra sức mạnh toàn thịnh của Chí Tôn Pháp Bảo nhưng cũng bột phát được một phần quyền năng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, vô số trúc xanh từ sơn trang phô thiên tái địa hàng lâm mà xuống, mỗi một cành trúc ẩn chứa một luồng thánh đế lực kinh thiên động địa, xuyên phá và hủy diệt tất cả, phốc phốc phốc phốc phốc, máu tươi cùng phúng, thân thể bị trúc xanh xuyên thủng đến mức nổ tung, hàng loạt tử sĩ vừa mới đuổi theo đã chết cực kỳ thê thảm, nhưng số lượng của bọn chúng không chỉ có trăm người đơn giản như vậy. Ngược lại từ trong bóng tối kéo đến ngày một đông hơn, chúng ta đi. Vân một tiếng Sắc mặt hồng hào này đã trắng bệt, nàng kéo tay Lạc Nam bay vào trong đông hoa sơn trang, điều động nó ngự không bay đến đỉnh đầu của hắc y nhân và Bạch Y.N. đem cả hai người hút vào, hiển nhiên Vân Duyên đã sớm phát hiện thuộc hạ trung thành của mình, không muốn bỏ mặt bọn họ. Lạc Nam ngưng trọng nhìn lấy cảnh tượng này, không hổ danh là trí tôn cấp pháp bảo, Thánh Vương cấp cường giả như Vân Duyên chỉ đủ sức phát động một lần thế công chưa trọn vẹn đã mặt mũi không còn chút máu, mà lúc này... Đám tử sĩ ở ngoài tán địa cũng phục hồi tu vi vốn có của bọn chúng, kẻ thấp nhất cũng là Thánh Vương, điên cùng thi chuyển thân Pháp như U Linh dạo bước. Đạp lấy không gian cấp tốt đuổi theo Đông Hoa Sơn Trang, đáng ghét, nhiều năm hóa thành lăng mộ vận hành, thiết lập các loại khảo nghiệm khiến năng lượng vốn có của Đông Hoa Sơn Trang tiêu hao gần như 8 phần, hiện tại ta lại không đủ khả năng phát huy một phần vạn sức mạnh cũng như tốc độ của nó. Vân Duyên không cam lòng siết chặt nắm tay nói. Nếu nàng là thánh đế sở hữu thánh đế lực, nàng tin chắc chỉ cần đông hoa sơn trang nơi tay đã có thể diệt sát hàng loạt cường giả đồng cấp, đáng tiếc nàng là thánh vương, mà thánh vương lực thì đẳng cấp quá thấp, còn chẳng đủ để đông hoa sơn trang nhét kẻ răng, vậy sao nàng không thu nhỏ nó lại né tránh kẻ thù tìm kiếm? Lạc Nam đề nghị hỏi, thu nhỏ cũng sẽ tiêu hao năng lượng, thu nhỏ thì chấp nhận tốc độ suy giảm. Vân Duyên lắc đầu Như vậy bao giờ mới có thể trở về? Lạc Nam vuốt vút cầm, mặc dù hắn sở hữu nguồn bá lực cực lớn nhưng bá lực của hắn còn chưa chuyển hóa thành thánh lực, e rằng cũng chẳng đủ để hỗ trợ đông hoa sơn trang, mà lúc này, bóng dáng rất nhiều kẻ thù truy sát phía sau đã ngày càng gần. Lạc Nam, ngươi còn chờ gì mà không dùng đến phù chú của trụ việc mẫu tôn luyện chế? Bạch Y Nhân lên tiếng thúc giục nói. Có nó truyền tống, tất cả chúng ta rồi sẽ được an toàn. Lạc Nam ánh mắt lấp lé. Một tấm phù chú do trí tôn luyện ra có giá trị quá lớn, hắn nghĩ giữ nó lại nói không chừng ngày sau sẽ là vật cứu mạng trong răng tất, bất chấp đã rơi vào những nơi nguy hiểm như lăng mộ Chí tôn cũng có thể kích hoạt phù chú truyền tống đến nơi an toàn, dùng xong là phù chú tiêu hao, đã chạy ra khỏi phạm vi tán địa rồi thì hắn vẫn còn cách khác. Vậy nên hiện tại chưa đến đường cùng, Lạc Nam không muốn dùng tấm phù chú đó, nghĩ đến đây, hắn hít một hơi nói, cứ để ta giải quyết chuyện này. Nếu như không được thì dùng đến phụ chú. Cái tên này phải đặt an nguy của công chúa lên hàng đầu. Hắc y nhân sốt ruột nhắc nhở, hiểu rồi. Lạc Nam trịnh trọng gật đầu, ta đương nhiên sẽ vì sư muội của ta cân nhắc. Sư muội? Bạch y nhân và Hắc y nhân mộng bức, Vân duyên giả vờ quay mặt đi không thèm để ý, Lạc Nam bước lên phía trước Đông Hoa Sơn trang, phi thân đứng lên một cây trúc, sắc mặt trở nên uy nghiêm, đôi mắt hiện lên nét thành kính và chân thành. Lạc Nam điều động tất cả hồn lực hiện có của mình lan tỏa ra khắp cùng trời cuối đất trong phạm vi 10 vạn dặm, hai tay hắn gian rộng ra sau đó chấp về trước ngực. Cao giọng hô vang, tuyệt thế thần thông anh linh hiệu triệu. Vù vù vù vù vù vù, theo hồn lực bay lượng khắp nơi, Lạc Nam liền lâm vào một loại trạng thái cách biệt cùng dương thế, linh hồn của hắn chìm vào cõi U Minh, cảm nhận được rất nhiều những tồn tại đã từng chết đi trong phạm vi 10 vạn dặm của phiến thiên địa này. Có tồn tại đã chết đi vài cái thời đại. Cũng có những tồn tại chỉ mới chết đi chưa đến ngàn năm, tu vi có cao có thấp, có mạnh có yếu, tất tần tật đều lọc vào nhận thức của Lạc Nam, chỉ trong vòng một hơi hô hấp ngắn ngủi hắn liền xác định được nhân vật mạnh nhất đã từng vùi mình tại phạm vi này, hỡi anh linh của cuồng không thánh đế, xin hãy thức tỉnh đi. Lạc Nam thành tâm triệu hoáng, trăng rắc, hắn vừa dứt lời. Vạn dặm không gian cứng rắn đến cực điểm của nguyên giới ầm ầm băng liệt. Sức mạnh chấn đến nổ tung, trong ánh mắt không dám tin của vân duyên mấy người, một hư ảnh khổng lồ từ trong vụ nổ không gian tái hiện dương gian, chỉ thấy đây là một nam tử trung niên diện một bi nghiêm, toàn thân khoác áo tràn bạc, đầu đội vương miệng, xung quanh là tầng tầng lớp lớp không gian kết thành một kiện bảo tọa trong suốt để hắn tùy ý ngồi xuống. Nhìn thấy một đám tử sĩ đang điên cùng truy sát lạc nam, nam tử trung niên chỉ hướng về phía bọn chúng nâng lên lòng bàn tay, không gian như hóa thành lao ngục. Phong tỏa bọn chúng vào bên trong như một bầy kiến bị nuôi nhốt, lúc này, nam tử trung niên mới đưa mắt nhìn lạc nam ung dung nói, tiểu tử, triệu hoáng anh Linh của trẩm để trợ giúp ngươi, vậy ngươi có biết phải bỏ ra cái giá xứng đáng chứ hả? Tiểu tử gặp qua cuồng không thánh đế. Lạc nam hướng về nam tử trung niên kính cẩn chào hỏi, anh Linh hiệu triệu là tuyệt thế thần thông hắn đạt được sau khi vòng quay danh vọng nâng cấp, môn thần thông này sẽ tiêu hao hồn lực. Điều hoáng ra anh Linh của một vị cường giả mạnh nhất đã chết đi trong phạm vi nhất định thức tỉnh giúp người ra sức chiến đấu, đổi lại, người thi triển thần thông phải hứa hẹn hoàn thành một tâm nguyện do anh Linh đặt ra. Nghĩ đến đây, Lạc Nam liền chấp tay, mời cùng không thánh đế nói ra tâm nguyện của người. Đây là năm bao nhiêu của nguyên giới? Cùng không thánh đế đầu tiên là lên tiếng hỏi, Lạc Nam sắc mặt ngẩn ngơ, hắn biết mới là chuyện lạ, bẩm cùng không thánh đế. Thời đại ngũ châu tứ vực của nguyên giới bắt đầu đã được 8 tỷ lễ một năm. Vân Duyên ở bên cạnh hồi đáp. Vẫn là thời ngũ châu tứ vực, vậy Trẩm đã chết hơn 5 tỷ năm. Cùng không thánh đế thức tiếng thở dài, lúc này hắn mới nghiêm túc nhìn Lạc Nam, Trẩm cùng địch nhân lớn nhất đời mình đồng quy vu tận, bình sinh không có gì phải tiếc nuối tuy nhiên quy luật nguyên giới vốn tàn khốc vô cùng, cùng không đế quốc mà Trẩm lập ra e rằng đã tiêu thất trong dòng lịch sử. Liệu có còn sót lại hậu nhân hay không? Đây là điều mà Trẩm vẫn luôn bân khuân. Trẫm chỉ có một tâm nguyện, nếu tình cờ ngươi gặp được hậu nhân của Trẩm, vậy ngươi hãy chỉ hắn tìm đến nơi này, truyền thừa của Trẩm vẫn sẽ lưu lại cho hắn. Lạc Nam suy nghĩ một chút, chấp tay đồng ý, bởi vì cùng không thánh đế đã nói nếu tình cờ gặp được hậu nhân của ông ta thì hãy tiện tay giúp đỡ mà không phải bắt buộc Lạc Nam phải tìm được trong khoảng thời gian nhất định. Như vậy tâm nguyện này không hề khó làm, thậm chí nếu tất cả hậu nhân của cùng không thánh đế đều đã chết thì tâm nguyện này xem như không tồn tại, Lạc Nam chẳng cần phí sức đi làm, được lợi vô cùng lớn, đạt thành giao ước, cùng không thánh đế chờ đợi yêu cầu của Lạc Nam, mong thánh đế giúp ta diệt hết những tên tử sĩ này, đồng thời dịch chuyển đông hoa sơn trang trở về trụ việc tông một cách an toàn. Lạc Nam chấp tay đề nghị. Cùng không thánh đế là cường giả tinh thông không gian. Việc dịch chuyển đông hoa sơn trang ác hẳn không khó đối với hắn, chuyện nhỏ. Cùng không thánh đế quả nhiên biểu lộ tự tin, hắn chỉ nhẹ nhàng phất tay, không gian đang giam cầm đám tử sĩ bất chợt siết chặt, bùng, cả đám nổ tung thành bột mịt, hoàn toàn chẳng có bất kỳ thủ đoạn nào để chống lại uy quyền của một vị thánh đế. nhưng cơ hội, Lạc Nam liền mở ra âm dương nguyệt hồn nhãn biên cùng đoạt hồn của đám tử sĩ, đều là vật đại bổ A, tu vi hồn tu của hắn theo đó cùng cuộn tăng cao. Ngay cả lượng hồn lực to lớn dùng để thi triển anh linh hiệu triệu cũng phục hồi trở lại, theo sau đó, cùng không thánh đế mới vung tay chụp lấy đông hoa sơn trang, sư muội tạm biệt. Lạc Nam đột ngột hướng vân duyên nở nụ cười ôn nhu. Nàng còn ngẩn ngơ chưa kịp phản ứng, hắn đã bất chợt nhảy ra khỏi đông hoa sơn trang, vù vù vù vù, cùng lúc đó, cùng không thánh đế đã đích thân hộ tống đông hoa sơn trang đến đúng địa phương mà Lạc Nam chỉ định, trở về trụ Việt Tông. Tiểu tử đừng quên tâm nguyện của Trẫm Hướng Lạc Nam buông lời cuối cùng, anh linh của cuồng không thánh đế cũng chính thức tiêu tán khỏi trời đất. Đa tạ thánh đế Lạc Nam không lưng cúi đầu, vì cuồng không thánh đế này đã chết hơn 5 tỷ năm nhưng vẫn còn nặng lòng lo lắng cho hậu bối, cũng là nhân vật đáng giá được tôn kính, Lạc Nam trong lòng thử động ý niệm tiếp tục thi truyển anh linh hiệu triệu, kết quả thi triển thất bại. Điều này đồng nghĩa với việc hắn chưa hoàn thành tâm nguyện của cùng không thánh đế nên chưa thể thi triển anh linh hiệu triệu thêm một lần nữa. Chứng minh rằng hậu nhân của cùng không đế quốc vẫn còn tồn tại, đang chờ Lạc Nam tình cờ tìm thấy đây là tin mừng đối với cùng không thánh đế, chỉ tiếc rằng Lạc Nam đã không thể báo cáo cho hắn được, khen. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ cứu viện công chúa, nhận được 3 lần triệu hoáng ngẫu nhiên. Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu. Lạc Nam vô cùng hài lòng, thu hoạch của chuyến đi này cực kỳ không tệ. Đương nhiên có nhiều vấn đề dây dưa thêm cũng không ít, một nửa truyền thừa của đông hoa Chí tôn, đông hoa cung ở đông vực đang chờ hắn đến, nơi đó vẫn còn một loại vĩnh hằng thuộc tính, được tài sản của một đám thánh vương, thánh tôn, khai mở nguyên văn mạnh mẽ, phát sinh quan hệ vi diệu khó tả với vân duyên, gặp lại hắc y nhân và bạch y nhân, được một tấm phù chú do trụ việc mẫu tôn luyện chế. Mang về để bảo kiều và tự mình nghiên cứu, có lẽ sẽ đẩy nhanh tốc độ đột phá đẳng cấp phù sư, đồng thời là con bài giữ mạng nếu gặp tình huống nguy cấp trong tương lai, giết một đám tử sĩ và cường giả của bất tử trí tông cho hả giận, đắc tội với nhân diện xà cơ, cuối cùng thiếu nợ cường giả đã chết hơn 5 tỷ năm về trước là cùng không thánh đế một tâm nguyện. Tương lai cần phải hoàn thành, à, còn có vài chục ngàn điểm danh vọng khi mang danh con ruột của cấm kỵ ra hù dọa một đám ngô nghê. Chỉ tiếc số lượng người có mặt lúc đó không nhiều, bằng không sẽ còn thu hoạch dữ dội hơn, khen, bắt đầu quá trình truyền tống trở về Việt Long đế quốc nơi tiểu vũ trụ. Nhiệm vụ đã xong, vai trò của Lạc Nam ở đây đã hết, hệ thống liền muốn truyền tống hắn trở về như đã hứa. Chuẩn bị tâm lý sẵn và rút kinh nghiệm hôn mê bất tỉnh lần trước, Lạc Nam vội vàng kích hoạt vạn cổ bất hữu thân, lại một lần nữa giác quan biến mất, Lạc Nam lâm vào mê mang, thân ảnh biến mất tại chỗ. Tiểu vũ trụ gần đây phát sinh không ít chuyện lớn nhỏ, trước phương châm và nguyên tắc cực kỳ rõ ràng của Lạc Nam đặt ra, lực lượng Nghịch Long Liên Quân chỉ tiến hành chi viện và cứu trợ những thế lực nào gia nhập dưới trướng của mình bằng không sống chết tự chịu, mà cũng vì như vậy, đám người Bất Tử trí Tông lại càng không kiên nể gì, đối tượng mà chúng ra tay nhắm vào là những tán tu không môn không phái hoặc những thế lực còn cố chấp và cổ hủ chưa chịu gia nhập Nghịch Long Liên Quân. Theo đó mà các thế giới bị tiêu diệt cũng ngày càng nhiều. Số lượng tu sĩ bị đoạt hồn nhiều không kể hết, nhờ đó mà thương tích trên người đám hồn thánh bị Lạc Nam trọng thương trước đó đang dần dần hồi phục, đương nhiên thứ gì cũng có hai mặt của nó, sự thẳng thừng tiêu diệt và chiếm đoạt linh hồn quy mô lớn của đám bất tử trí tông đã trở thành uy hiếp cực lớn đối với những thế lực bảo trì thế trung lập. Thúc đẩy bọn hắn gia nhập nghịch long liên quân dưới trướng của Lạc Nam để nhận được sự che chở, bảo vệ, thời gian dần trôi, hầu hết thế lực trong vũ trụ đã quy thuận Lạc Nam. Hình thành một thể thống nhất khổng lồ bất phân tiên giới hay ma giới, chỉ cần dẹp bỏ tất cả kẻ địch ngoại lai, việc thống nhất vũ trụ đã nằm trong tầm tay, nhưng cũng chính điều này đã dẫn đến vô số vấn đề phiền phức khác phát sinh. Thuật nguyền rủa với bốn loại khổ luyện tàn khốc vẫn còn hiệu lực, nó áp dụng cho tất cả những kẻ nào phụ thuộc vào dưới trướng của Lạc Nam, vì vậy mà vô số thế lực vừa mới gia nhập đã phải gánh chịu sự nguyền rủa đó, đối với những thế lực cao cấp như đại tiên giới. Đại ma giới thì còn có thể đủ lực chống lại, nhưng đối với những thế lực đẳng cấp thấp hơn như trung giới, tiểu giới và hạ giới thì lại trở thành ác mộng, vô số sinh mệnh tu vi không cao, điển hình là tiên vương trở xuống lại bị nguyền rũa ra tấn sống dở chết dở, vô số đứa trẻ gánh vác không nổi, vô số người gánh chịu thống khổ sống không bằng chết, trước hiện trạng như vậy, Liễu Ngọc Thanh giả dạng Lạc Nam ra sức trấn an toàn bộ khối thế lực để tránh lòng người hoang mang. Lạc Kỳ Nam và Lâm Tích phải đồng tâm hiệp lực để mạnh gia tốc thời gian, phối hợp với Bồ Đề Thụ và Luân Hồi Thụ trợ giúp nhóm người tinh thông nguyền rũa như Mộ Sắc Phi, Hát Trư, Tây Phương Giáo chủ nỗ lực luyện chế đại lượng bùa chú để ban phát cho vô vàng sinh mệnh chưa đủ khả năng chống chịu nguyền rủa đặc biệt là những đứa trẻ, mà cái giá phải trả của quá trình này chính là Mộ Sắc Phi. Hát Trư, Tây Phương Giáo chủ đám người tiêu hao cực nhiều tuổi thọ, tóc dài của Mộ Sắc Phi đã bạc trắng. Bộ lông đen của Hắc Trư đã rơi rụng không còn, Tây phương giáo chủ từ một vị nam tử trung niên khí độ đường đường hóa thành một lão nhân già yếu gần đất xa trời, đây chính là hậu quả của việc thông qua luân hồi thủ tiêu hao quá nhiều thời gian trong quá khứ và ở trong gia tốc thời gian quá nhiều. Chỉ mới vài ngày, bọn họ đã gần như trải qua thương hải tan điền để có thể luyện chế ra hàng chục tỷ lá bùa chống chịu nguyền rũ, để cứu vãn tình cảnh tuổi thọ suy kiệt đó. Duyên duyên sở hữu ngự niên khống thọ thể và huyết mạch Hắc ngọc kỳ lân đã cố gắng cung cấp tuổi thọ cho mấy người mộ sắc phi, nhưng một mình nàng vẫn là không đủ, ngược lại chính bản thân nàng cũng hóa thành mỹ nhân đầu bạc phủ đầy khí tức tan thương. Mọi thứ chưa dừng lại ở đó, nguyên liệu chính để luyện nên những lá bùa chính là lá cây của bồ đề thụ, mà khi số lượng bùa đòi hỏi ngày càng nhiều, lá cây của bồ đề thụ cũng dần cạn kiệt, từ một gốc đại cổ thụ cổ kính uy nghiêm lại trơ trọi chỉ còn vài chiếc lá. Do đó một linh tộc kết hợp với tinh linh tộc phải bỏ hết mọi công việc đang làm, chuyển sang toàn lực bồi bổ. Chăm sóc bồ đề thụ, phiền toái vẫn còn tiếp diễn, bởi vì quy mô thế lực mở rộng quá nhanh, gần như toàn bộ vũ trụ đã gia nhập nên nghịch lông liên quân cũng thiếu thống nhân thủ để quản lý các nơi một cách trầm trọng, lại thêm nguyền rũa không hề dễ chịu dù là đối với những tiên tôn, tiên đế hay ma tôn, ma đế, nhất là với những kẻ vừa mới quy hàng không đủ nghị lực và bản lĩnh chống lại. Cho nên bọn hắn liền bất chấp tất cả tạo nên các cuộc nổi loạn trong cơn biên cùng, sẵn sàng ra tay cướp bóp và giết hại tầng lớp hậu bối để có được lá bùa đeo lên cổ, loạn lạc xảy ra khắp nơi, lúc đầu là nhỏ lẻ sau đó còn liên hợp lại để mở rộng quy mô trỗi dậy, đặc biệt là những tên có lòng dạ bất chính càng là nhân cơ hội đó mà ngư ông đắc lợi, thập gậy. Bỏ đá xuống giếng, quá nhiều vấn đề phát sinh khi quản lý một tiểu vũ trụ khiến toàn bộ hệ thống Ngịch Long Liên Quân bận đến sức đầu mẻ trán. Trong tình cảnh đó, những chiến tướng như Hổng Thế Tứ Hầu, Na Tra, Phù Đổng Nhân Kê, Viêm Miên Châu, Cự Thiên Cùng, Thủy Nương Khanh, Vương Y Vận, Diễm Hồng Liên, Tô Mị, Long Liên, Tần Mộng Ảnh, quân trích điệp phải kế quân đi bình định chiến loạn. Cố gắng giảm thiểu thương vong, duy trì cục diện ổn định trên tháp vũ trụ, làng nhất thế, sát nhẫn đoàn, sông Tu Lâu, Quảng Hàng Cung, Phiêu Miễu Tiên Cung, Thiên Hồ Tộc, Phượng Hoàng Tộc, Thanh Loan Tộc. Đồng binh đoàn, đều ra sức hỗ trợ, đình manh manh dù có cảm tâm thể cũng vô pháp soi hết lòng người của số lượng khủng khiếp như vậy, mệt đến muốn chết, đành phải cầu cứu thiên cơ điện và côn lôn lão nhân dò xét thiên cơ giúp đỡ chính mình xem thấu lòng người. Đa bảo các đang trong giai đoạn xây dựng vô vàng chi nhánh trên khắp vũ trụ để thay thế vai trò của thiên địa hội nhằm đảo bảo tình hình thông thương phát triển toàn vũ trụ càng sớm càng tốt cũng muốn đi một lượng nhân thủ khổng lồ, cùng khí lão nhân, ái tâm nhân tộc hoạt động hết công suất, ngoài việc luyện chế pháp bảo cho quân đội còn phải phụ trách việc sửa chữa pháp bảo hư hỏng gửi về. Đan gia, y đang đường, đang thần tháp các loại thế lực luyện đan sư cũng chẳng hề thua kém, nỗ lực luyện được càng nhiều đan dược càng tốt để hỗ trợ quá trình tiếp nhận nguyền rũ của vô số người. Khi một vũ trụ với vô vàng thế giới và thế lực tách trời đã lâu đột nhiên hợp lại, vấn đề phát sinh thật sự đã chất chồng như núi. Dù dưới tay lạc nam và chúng nữ có binh hùng tướng mạnh nhưng cũng không thể lập tức dàn xếp tất cả theo hướng ổn định một sớm một chiều. Chưa kể nguyện rũa ra tấn làm suy giảm chất lượng hoạt động cực kỳ đáng kể, đã nhiều ngày chúng nữ chưa có thời gian nghỉ ngơi dù chỉ một chút, đặc biệt những nữ nhân chuyên xử lý sự vụ như Tiểu Tiên, Thủy Nguyệt, Tứ Đại Cung Nữ càng là sắp kiệt quệ, tưởng như chỉ cần đồng tâm hiệp lực sẽ chật vật vượt qua giai đoạn khó khăn này và nên đón ánh trạng đông thống nhất. Nhưng mọi thứ không hề đơn giản như tưởng tượng, biết được tình hình rối loạn của nghịch lông liên quân, đám người bất tử trí tông đã áp dụng chiến thuật đánh du kích, bọn chúng ngụy trang và ẩn mình, sau đó bất ngờ xuất hiện đột kích một phương thế giới bất kỳ nào đó dưới trướng của Lạc Nam, không quan tâm là hạ giới, tiên giới hay ma giới, bọn chúng ra sức tàn phá và hủy hoại. Đến khi cường giả của liên quân nghịch lông tiến đến tiếp viện thì đã sớm trùng mất, không hề có ý định va chạm trực diện. Nhân thủ và quân đội của Liên quân Nịch Long thật sự vô pháp phân bổ và tọa trấn khắp vũ trụ để ngăn ngừa tình huống này, nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy, nạn nhân trong tay bất tử trí tông vẫn chưa dừng lại, điều này làm danh vọng của Lạc Nam suy giảm không ít bên trong vũ trụ. Rất nhiều lời xì xào bàn tán, việc gia nhập Nịch Long Liên quân cũng không đủ an toàn, đã có khá nhiều thế giới có ý định một lần nữa tách ra, chỉ có 13 tên cường giả bất tử trí tông lại quậy đục nước toàn vũ trụ. Biết tiếp tục như vậy sẽ không ổn, Sơn Dương Đế nguyện ý đánh đổi một nửa tuổi thọ của mình để tìm ra thế giới tiếp theo mà bất tử trí tông sẽ xuất hiện đột kích Nhờ vào điều đó, khi vũ đích thân thống lĩnh nữ tấm vệ, kết hợp với những cường giả mạnh nhất nghịch long liên quân như Lạc Kỳ Nam, Lâm Tích, Quỷ Đỏ, Tiểu Thiên Ý, Âu Dương Thương Lan, Hổng Thế Tứ Hầu Bố Trí Mai Phục, quả đúng như Sơn Dương Đế tuyên đoán, 13 tên cường giả bất tử trí tông lộ diện, trong nháy mắt. Khi Vũ cùng đồng minh toàn diện giết ra, vây công bọn chúng. Nhưng các nàng không ngờ ở chỗ thương thế của năm trong 6 tên hồn thánh đã khôi phục thời kỳ toàn thịnh trong thời gian vừa qua, bằng vào tu vi hồn tu áp đảo, bọn hắn chẳng những không sợ mà còn ra sức phản công, khi Vũ thừa hiểu bất tử dịch thủy trở nên vô dụng khi xảy ra tổn thương linh hồn, đặc biệt là công kích của hồn thánh chắc chắn sẽ còn nguy hiểm hơn, nếu không cẩn thận sẽ tổn hao sinh mệnh để lại núi tiếc bất cứ lúc nào. Để bảo toàn lực lượng, nàng chỉ có thể ra hiệu tất cả mọi người đánh theo kiểu dàn co, không được liều mạng, cẩn trọng là trên hết, kết quả cuối cùng tuy bảo vệ được phương thế giới khỏi bất tử trí tông đột kích nhưng đám người bọn chúng vẫn hiên ngang rời đi mà chẳng có chút trở ngại nào, Sơn Dương Đế đã hy sinh một nửa tuổi thọ nhưng kết quả vẫn để địch nhân sống mất. Khi Vũ trong lòng cảm thấy ái náy nhưng lại chẳng còn cách nào khác, tình hình như vậy càng khiến lòng tin của đám người bất tử trí tông đại tăng. Bọn hắn cho rằng đã đến lúc đòi lại cả vốn lẫn lãi, sau khi vị hồn thánh cuối cùng cũng khôi phục thực lực, bọn hắn đã nghĩ ra một phương thức để làm được điều đó, công thai hạ chiến thư đến Lạc Nam, yêu cầu 13 trận chiến đấu một đối ngục. Hơn nữa sau khi một người chiến thắng, người đó có thể tiếp tục chiến với đối thủ kế tiếp cho đến khi nào bại trận thì thôi, tổng số không vượt quá 13 trận, sau khi 13 trận kết thúc, phương nào còn sống nhiều cường giả hơn chính là bên thắng lợi. Chiến thư này nhằm mục đích hạ thấp tinh thần và sĩ khí của toàn bộ liên quân nghịch Long, đồng thời thể hiện sự tự tin của bất tử chí tông rằng có thể hoàn toàn ăn chắc. Đương nhiên ngay từ đầu chúng nữ không hề chấp nhận một chiến thư mà bên mình phải gánh vác nhiều thiệt thòi như vậy, số lượng của các nàng đông hơn, vì sao phải một đối mục với kẻ địch, chưa kể bọn chúng có 7 tên thành viên bất tử tộc, làm sao có thể dễ dàng giết chết trong trận chiến. Bất quá sau đó bất tử trí tông lại muốn ép các nàng phải chấp nhận, bọn hắn tiếp tục đột ngột tập kích các thế giới phụ thuộc nghịch Long liên quân. Lần này còn chẳng thèm hành động cùng nhau, ngược lại 13 người tách ra quấy rối, mục tiêu bọn chúng nhắm vào là những tiểu giới, trung giới với khoảng cách xa xôi, bùng nổ tu vi nhập thánh liền dễ dàng đem đến một cuộc đại nạn với những thế giới cấp thấp như vậy, đợi hỗn thế tứ hầu đám người tiến về chi viện thì bọn chúng lại nhanh chân chuồng trước một nhịp. cho đến cuối cùng, Để bảo đảm an toàn cho tất cả những thế lực cấp thấp này, Lạc Kỳ Nam liền thu nhận toàn bộ vào trong ngũ sắc giới tạm thời lánh nạn, tuy đã tạm thời an toàn nhưng mọi người đều hiểu tình hình không thể cứ tiếp tục như vậy, các nàng phải giải quyết bất tử trí tông càng nhanh càng tốt, quỷ đỏ và lâm tích có kế hoạch câu thông với linh tính của vũ trụ. Nhờ vào linh tính vũ trụ chỉ ra địa điểm lẫn trốn của bất tử trí tông để điều động toàn quân. Chấp nhận tổn thất vẫn phải cường thế tiêu diệt, đáng tiếc linh tính vũ trụ thật sự đang phải chống lại sự đồng hóa của nguyên giới vất vả vô cùng, nào có thời gian hồi đáp sự kêu gọi của bọn hắn, chỉ cần lơ là một chút nó sẽ lại càng bị đồng hóa dữ dội hơn. Trong lúc mọi thứ đang đi vào ngõ cục thì ở tại Cẩn Gia, một luồng khí tức của thánh quét ngang tận trời, vi ác vô thiên cái địa hàng lâm mà xuống khiến toàn bộ sinh linh nghịch long liên quân rung động trong lòng, tuế nguyệt thành công nhập thánh. Trở thành thánh cấp cường giả đầu tiên của tiểu vũ trụ, nếu là trước đây, khi một người ở tiểu vũ trụ đột phá thành thánh sẽ phải đối mặt với lôi kiếp do vũ trụ khảo nghiệm. Sau khi thành công vượt qua sẽ được phi thăng vào nguyên giới, nhưng hiện tại vũ trụ đã cho phép nhập thánh tồn tại, tuế nguyệt chẳng những không phải đối mặt với lôi kiếp mà cũng chẳng cần phải phi thăng, vẫn có thể ở lại phạm vi vũ trụ, đây không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất trong thời gian khó khăn vừa qua. Bên mình cũng xuất hiện thánh cấp cường giả như một liều thuốc trấn an tinh thần cực mạnh. Chớp toàn bộ Nghịch Long Liên quân lấy lại tinh thần, khôi phục tự tin, Khi Vũ và Liễu Ngọc Thanh liền triệu tập Tuế Nguyệt, đồng thời cũng kêu gọi tất cả tỷ muội hậu cung cùng làng nhất thế đến thương nghị, đương nhiên không thể thiếu Lạc Nam do Liễu Ngọc Thanh đóng vai, việc Liễu Ngọc Thanh ngụy trang thành Lạc Nam có thể lừa được người khác nhưng làm sao qua mặt được chúng nữ. Bởi vì Long Tiên Thánh Điển không hề phản ứng khi tiếp xúc gần. Chúng nữ thậm chí còn cho rằng lạc nam này là địch nhân giả mạo, xém chút phải động thủ, khi liễu ngọc thanh lộ dung nhan thật, các nàng lại là dở khóc dở cười, trong lòng cũng trở nên lo lắng, không biết phu quân đã đi đâu trong thời khắc quan trọng như vậy, cục diện hiện tại rất cần hắn đích thân tỏa trấn. Bởi vì uy vọng như thần của hắn cũng là liều thuốc kích thích vô số người, tất cả nghịch Long liên quân đều sẵn sàng bán mạng vì hắn phải cố gắng kéo dài thời gian chờ phu quân trở về. Âu Dương Thương Lan trầm giọng nói, bởi lễ chiến lực của phu quân sẽ giúp chúng ta có khả năng chiếm phần thắng cực lớn, lại thêm các tỷ muội khác đang ngâm mình trong phản tỉnh huyết hồ cũng đang ở cùng với hắn. Không sai, ta có cảm giác phu quân lần này trở về thực lực sẽ lại tăng mạnh. Hồ Kinh Vũ liên tưởng đến vẻ mặt vừa lo lắng vừa mong chờ của Lạc Nam trước khi rời đi lên tiếng nói, ta nghĩ nhân sẽ không để chúng ta câu kéo quá lâu. Ánh mắt khi vũ lué lên, tại sao? Chúng nữ không hiểu, bởi vì tuế nguyệt đột phá gây nên động tĩnh quá lớn trên tháp vũ trụ, đám bất tử chí tông chắc chắn sẽ cảm ứng được. Khi Vũ giải thích. Mà nếu ta là bọn chúng, ta sẽ không đợi kẻ địch có thêm thời gian xuất hiện thánh cấp cường giả. Ẩm, quả nhiên nàng vừa dứt lời, phần lớn lãnh thổ Việt Long Tinh Cầu liền bạo phát chấn động kịch liệt, lạc nam ở đâu? Cúc ra nhận lấy cái chết. 13 cổ uy áp của thánh bao trùng thiên địa. Chúng nữ sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy nhau, địch nhân đánh thẳng vào rồi. Khi Vũ nói đúng, việc tuế miệt đột phá trở thành nhập thánh cường giả thật sự gây kinh động quá lớn trong tiểu vũ trụ này, thánh uy của nàng lan tỏa vô tận tinh thông, nhóm người bất tử trí tông vẫn luôn âm thầm chú ý động tĩnh ở liên quân nghịch Long không cảm nhận được mới là chuyện lạ, thế cho nên bọn hắn đã không thể ngồi yên được, bọn hắn đã nhận ra việc pháp tắc vũ trụ nới lỏng. Cho phép tu sĩ sở hữu thực lực nhập thánh tồn tại là một con dao hai lưỡi, không chỉ những người từ nguyên giới xuống mới chiếm được ưu thế, ngược lại cường giả lâu năm bên phía nghịch Long liên quân vẫn có thể đột phá đến nhập thánh, tuế nguyệt là ví dụ đầu tiên, có trời mới biết sau đó những cường giả khác như Phượng Nghi, Vô Chi Kỳ, Tôn Hậu Tử có trở thành nhập thánh hay không? Một khi nhập thánh bên phía địch nhân ngày càng nhiều, cục diện sẽ càng trở nên bất lợi cho bọn hắn, vì vậy sau một phen thương nghị. Cả đám đã quyết tâm đánh thẳng trực diện vào tổng bộ, một lần phần định thắng bại, đây đã là cách cuối cùng bằng không bọn hắn sẽ phải như chó nhà có tan chạy trốn khỏi tiểu vũ trụ, đã ước tính cẩn thận, toàn bộ Nghịch Long Liên quân ngoại trừ Lạc Nam và Tuế Nguyệt vừa thành thánh ra không có ai đủ sức chống lại bọn hắn. Kế hoạch chiến đấu cực kỳ rõ ràng, chỉ cần bắt thương và bất tử thiếu chủ cầm chân Lạc Nam và Tuế Nguyệt, những người khác sẽ toàn diện càng quét, diệt sạch tất cả chướng ngại vật, vì thế mà lúc này đây Bọn hắn như lưu tinh lao thẳng vào địa bàn của Lạc Nam, bất khương thánh tử càng rỡ quát lớn, Lạc Nam ở đâu, cút ra nhận lấy cái chết. Tiếng quát cuồng vọng như vậy làm kinh động tất cả mọi người. Muốn chiến với chủ công của chúng ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tôn hầu tử thân khoát kim đấu sáo trang chiếu rọi lấp lánh, hỏa nhãn kim tinh lué ánh sáng cùng ngạo, các tầng vực khai mở đến cực hạn, đa trùng phân thân được triển khai. Hàng vạn tôn hầu tử trong tay siết chặt như ý kim cô bỗng hướng về đầu bất khương đập xuống, song song với đó, vô chi kỳ cũng không cam lòng thua kém. Chấp thủy sáo trang cùng cuộn sản sinh thủy thuộc tính để hắn triệu hồi phân thân, số lượng phân thân triệu hoán đi ra còn nhiều gấp đôi so với tôn hầu tử, một nửa phân thân nắm chặt định hải thần côn đập nện, một nửa phân thân ngưng tụ hải dương thập nhị trưởng, hai vị hỗn thế tứ hầu xuất thủ liền ẩn chứa uy năng ngập trời. Thế công như có thể càng quét thiên địa nhân thế hỗn loạn. Nhưng đối mặt với công kích như vậy, trong mắt bất khương thánh tử lại hiện lên vẻ kinh thường, hai con khỉ tưởng mình là Lạc Nam à mà dám múa máy trước mặt ta. Bất khương cười lạnh, ánh mắt hiện lên một hư ảnh thanh kiếm trong suốt huyền phù trôi nổi, ken ken ken ken, ken dưới sự hiện diện của quy kiếm tổ phù, vạn vật quy kiếm, toàn bộ vũ khí trong quân đội dưới trướng Lạc Nam đều phóng xuất kiếm khí lên đến tận trời. Vô số kiếm tu da đầu tê dại, cảm giác như bị nghiền ép đến thở cũng thở không nổi, bất khương đứng giữa tinh không như đế vương của kiếm, tất cả kiếm khí với số lượng khổng lồ được hắn điều động, mang theo thánh lực biên cùng đâm vào thế công của các phân thân, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, kiếm khí của thánh xẹt qua, phân thân Tôn hầu Tử và Vô Chi Kỳ đều bị nghiền thành hư ảo. Số lượng kiếm khí vẫn nối liền không dứt đâm thẳng vào bản thể Tôn hầu Tử và Vô Chi Kỳ, hãm quân xa luôn côn. Thiên Hồng Ma nhảy vọt lên tinh không, hắc ma côn liên tục hóa thành tàn ảnh, trạng thái tâm ma được kích hoạt, 70 đường hãm quân xa luân côn được hắn dùng lực đập xuống, nghiền nát rất nhiều kiếm khí mà Thánh Khương tạo ra, hỗ trợ cho Viên hầu tử, tiểu hầu như sáu cái lỗ tai vỉnh lên. Bắt chước đa trùng phân thân thuộc của Tôn hầu tử và bắt chước cả hãm quân xa luân của Viên Hồng Ma, hàng vạn phân thân cùng lúc đập xuống hãm quân sa luân, thế công như sóng thần cuộn cuộn, hừ Nơi này không phải chỉ có bốn con khỉ các ngươi. Một vị hồn thánh lạnh lẽo quát, thánh hồn lực cô động thành một mũi tên bạc vô hình, chen chút vào tầng tầng lớp lớp côn ảnh đầy trời oanh thẳng vào linh hồn của Tôn Hầu Nhi. Không xong. Tôn Hầu Nhi biến sắc, công kích của hồn thánh quá nhanh khiến hắn không thể kịp thời phát hiện, đúng lúc này thân ảnh trì du điệp hiện ra, một loại bí tự mang theo khí tức xưa cổ, vi nhiên trôi lơ lửng ở trước mặt, bí tự hồn. Cận dụng sức mạnh bí tự hồn và một kiện thánh bảo, trì du điệp tạo thành một thanh hồn mâu xuyên toa không gian, va chạm trực dịp với hồn tiễn của đối thủ. Hoành, hồn tiễn và hồn mâu cùng lúc nổ tung, trì du điệp cùng tên hồn thánh liên tục lùi bước, linh hồn tê dại, bí tự hồn. đám hồn thánh không dám tin tưởng nhìn thấy thủ đoạn của trì du điện, không ai nghĩ tới một nữ nhân tưởng như không có gì nổi bật lại sở hữu bí tự, chưa dừng lại ở đó, trì du điệp tiếp tục kết ấn. Bí tự hồn phát ra ánh sáng dữ dội thảm vào vần tráng của nàng. Từ cơ thể trì du điệp, một luồng hồn lực tinh khiết đến cực điểm quét ngang chiến trường, dung nhập vào trong linh hồn của các hồn tu đồng minh như đạm đài uyển chúng nữ, thoáng chốc hồn lực của các nàng đại tăng, có thể cùng trì du điệp tham chiến, tuy nhiên vì tu vi thua thiệt, các nàng chỉ có thể liên thủ chiến đấu với một trong 6 tên hồn thánh, có bí tự hồn, dù trên lệch một đại cảnh giới nhưng tên hồn thánh tạm thời vẫn không thể làm gì được mấy nữ trì du điệp Bất quá nhân số của bọn hắn đâu chỉ có thế, năm tên cường giả bất tử tộc và năm tên hồn thánh còn lại cũng bá đạo phát động thế công, thánh uy quét ngang cửu phương thập địa, không gian vỡ vụn, mọi thứ tưởng chừng như ngày tận thế, bất tử ứng. Năm tên cường giả bất tử tộc điều động nhập thánh lực cuồn cuộn như rồng, ngưng tụ thành năm cái đại ấn giáng thẳng xuống Hy Vũ Thành và Việt Long Đế quốc. Đối mặt với công kích cấp độ cao như vậy, mặc dù chúng tướng Na Tra, Ngưu Đại Lực, Nhân Kê Cự A mang các loại muốn tiến lên hỗ trợ một tay nhưng tự biết sức mình không đủ, nóng đầu lao lên chỉ tổ gây thêm phiền toái, nên đóng năm tên cường giả bất tử tộc, Tiểu Thiên Ý, Phượng Nghi, Hy Vũ, Long Khuynh Thành, Diễm Hồng Liên, Vương Y Vận, Thục Phi Tam Nữ, Kiều Tố Tố, Tần Mộng Ảnh. cửu huân giao chúng nữ tự tin vào chiến lực của mình toàn diện xuất động thế công, cửu đầu nghịch Long, cửu đầu thôn thiên pháo. Tiểu Thiên Ý đôi tay nhỏ nhắn liên tục kết ấn. Cư ảnh cửu đầu nghịch long như một tôn quái vật cự đại khổng lồ chính thức hiện thế, nghịch long văn, vật văn bạo phát sức mạnh, chính cái đầu giữ tận hé mở, chính loại thuộc tính thiên đế lực dung hợp nghịch long lực hung hăng bắn ra. Nhìn nát một cái bất tử ấn, phượng nghi và hy vũ phối hợp, miếp bàn thánh hỏa của thiên mệnh huyền phượng cùng bất tử thánh hỏa của bất tử điểu kiệt ngạo gáy vang, hình thành biển lửa đầy trời cùng cuộn thiêu đốt, chưa dừng lại ở đó. Hy Vũ còn sử dụng công pháp mà gần đây nàng lấy từ cửa hàng may mắn của Lạc Nam mang tên chinh phạt công, chỉ thấy ánh mắt Hy Vũ nghiêm nghị. Khùng cuộn tiên khí và ma khí trong trời đất liền bị nàng huy động vào đôi tay, biến tất cả chúng nó thành lực đẩy với khả năng chinh phạt dữ dội, cộng thêm lực đẩy bên trong đan điền của nàng hòa vào biển lửa ngút trời, công kích gia tăng sức mạnh như chưa từng có, âm âm ầm, ầm hai loại hỏa diễn mang tính hủy diệt tàn phá tất cả, nhấn chìm một cái bất tử ấn vào bên trong thiêu đốt hừng hực Lực đẩy dồn nén và nghiền nát thế công hùng mạnh bất chấp trên lệch về mặt thánh lực, long khuynh thành điều động nghịch long lực, nghịch long văn thách toàn thân chảy vào thăng long thành như thác, hàng vạn Tôn nghịch long dương nanh múa vuốt từ trong đó bay ra, điên cùng anh tạc một cái bất tử ấn khác, phối hợp với nàng là Diễm hồng liên, chính vần thái dương xoay tròn trên đỉnh đầu nàng. Phô thiên cái địa trấn xuống, cùng thăng long thành tiêu hủy thêm một bất tử ấn, vương y vận điều động băng liên thần thể. Sau lưng xuất hiện hư ảnh một đóa băng liên khổng lồ với hàng nghìn cánh hoa đang xoay tròn, nhiệt độ không gian hạ thấp đến cực điểm, băng liên nhắm về một cái bất tử ấn lao đến, cố gắng đem nó kết thành hàng băng, thuộc phi tam nữ cố gắng hỗ trợ vương y vận. Băng thiên đế lực được ba nàng triệu hoáng, bầu trời trắng xóa như tuyết, chỉ vào vô lượng tiên băng liên tục phát động thế công, kiều tố tố tay nắm ngạo lôi tháp, 80 đường kinh lôi ẩn giấu trong cơ thể phát sáng dữ dội khiến nàng như một vị nữ lôi thần. Sức mạnh bạo tăng, ngạo lôi tháp hiệu triệu lôi đình dán xuống, cũng giúp đỡ vương y vận và thục phi tàn phá một cái bất tử ấn. Tần mộng ảnh và cửu huân dao không chịu thua kém, tần mộng ảnh điều động 8 loại thiên đế lực, 8 loại thiên ma đế lực dung hợp thành thập lục hành phiên thiên ấn, cửu huân giao hóa thành bản thể cửu đầu xà, vẫn là chính loại thiên đế lực và chính loại thiên ma đế lực dùng nén thành một tiêu hủy diệt sẵn sàng càng quét tất cả, hai nữ đều là những người tinh thông nhiều loại thuộc tính nhất trong số các tỷ muội Chưa kể có thêm lập ma quả ngưng tụ thêm ma lực càng khiến các lực lượng vốn có của các nàng nhiều hơn gấp đôi, trước thế công của hai nàng, ưu thế về trên lệch giữa thánh lực và thiên đế lực không hề to lớn, bất tử ấn bị toàn diện nghiền nát, tuy một đấu một cách nàng không phải đối thủ của địch nhân, nhưng một khi tỷ mụi đồng tâm hiệp lực lại sẵn sàng nên chiến với tất cả. Thành công hủy diệt cả năm cái bất tử ấn hùng mạnh, chúng nữ thừa thắng sông lên, công kích như đại hồng thủy nối liền không dứt. Chủ động vây công 5 tên bất tử tộc, các nàng quyết định xa luân chiến, tử yên, tử hàm, thường nga, lăng ba, cơ nhã, cơ băng, u cơ, lệ huân, băng linh nhi, băng Vĩ phỉ, phỉ, tư mã nguyệt đình, tây môn yên nhiên, tứ quái nữ đế lần lượt xuất thủ. Quân tiếp điệp thống ngự tiên ma quân, Long liên chấp trưởng vạn long quân, triệu quân như dung nhập thành một, phát động thế công dữ dội, chúng nữ bảo kiều, châu miên mạng, hoa ngọc phượng bận rộn kết phù văn. Trận văn bảo vệ các sinh linh vô tội trước dư ba chiến đấu, không ngất phù chú, trận pháp được kết thành, thế công từng đợt liên tục được đánh ra, lấy nhiều đánh ít cho địch nhân không kịp trở tay. Lúc này đây, khi tinh thần đã dần khôi phục ổn định lại sau một phen phải chống chọi với bi thế của quy kiếm tổ phù, những nữ kiếm tu của Lạc Nam cũng bắt đầu gia nhập chiến trường, băng làm tịch với phá vạn kiếm tâm thể, kiếm tâm nơi lồng ngực phá vỡ sự kiên sợ quy kiếm tổ phù. Tịch Lạc kiếm toàn diện trảm ra nhất kiếm phá vạn pháp, độc cô ngạo tuyết với cửu tầng kiếm vực. Cửu tầng sát vực và cửu tầng chiến vực dung hợp vào tự trúc kiếm, trúc kiếm diệt sinh thuật 10 phẩm triển khai, hai nữ kiếm tu nhắm vào một tên hồn thánh với khả năng phòng ngự không cao trảm diệt, hừ, đừng tưởng chỉ các ngươi mới có kiếm. Bất tử thiếu chủ thấy cảnh tượng này lên tiếng khinh thường, keng, kiếm âm ngân vang, trong tay hắn xuất hiện một kiện ngũ tinh thánh khí hình trường kiếm màu xanh thẳm như ngọc. Đây là kiếm do đám hồn thánh được triệu hồi từ nguyên giới mang xuống cho hắn, vi áp cực đại của ngũ tinh thánh khí khiến tịch lạc kiếm và tử trúc kiếm trung rảy, rất khó phát huy ra toàn bộ thực lực, thời gian và không gian gia trì vào thân kiếm, bất tử thiếu chủ hướng về băng lam tịch cùng độc cô ngạo tuyết chém ngang, như bỏ qua sự tồn tại của thời gian và không gian. Một kiếm sẵn sàng ma diệt tất cả, ba ba của ta có thể đem ngươi đánh như chó, ta cũng có thể làm được. Một thanh âm dưỡng dưng đạm mặt bất chợt vang lên, thời không chi lực của bất tử thiếu chủ bị vô hiệu hóa hoàn toàn, Lạc Kỳ Nam với thời không thánh thể bay lượng trước mặt hắn, hỗn nguyên thủ trạng trong tay nàng rung động không ngừng, Kim ô thánh hỏa, nghịch long lực. Tất cả đều được cường hóa sức mạnh, sau lưng hiện lên hư ảnh Kim ô và nghịch long song sát, nghịch long Văn cùng Phật Văn ngâm tụng, Lạc Kỳ Nam một trưởng đẩy ra, ngăn cản toàn bộ nhát chém của bất tử thiếu chủ, tiện nhân. Để ta cho ngươi chứng kiến sức mạnh của ngũ tinh thánh khí Bất tử thiếu chủ phẫn nộ gầm thét, thanh kiếm trong tay hắn nâng lên cao, thiên đạo chi nhãn của công lôn giới bị cưỡng ép xuất hiện Con mắt hờ hững vô tình mở ra, đây là thiên uy kiếm, có thể cưỡng ép điều động sức mạnh của thiên đạo chi nhãn các thế giới đẳng cấp thấp hơn nó chiến đấu Bất tử thiếu chủ ngạo nghệ cười Thiên đạo chi nhãn liên tục dán xuống đế kiếp vào thân của thiên uy kiếm giúp sức mạnh của nó ngày một kéo căng lên, đáng sợ vậy sao? Lạc kỳ nam lại cười nhạt một tiếng. Theo sau đó, Loan Loan đang như con chim nhỏ nằm trên vai của nàng cất cánh bay cao, gáy, thanh Loan thần thú gáy vang, đôi cánh lớn xòe ra, từng sợi lông vũ mang theo ánh sáng thất sắc chiếu rọi thiên địa vô cùng diễm lệ, ánh sáng đẹp để bao trùng toàn bộ cơ thể của thanh Loan. Sau đó hiển hóa thành một chiếc quạt với từng sợi lông vũ như có linh tính bay múa giữa trời, vi áp của binh nhân tộc từ chiếc quạt trong tay lạc kỳ nam lan tràn. Ẩn chứa một thiên đế lực, phong thiên đế lực và cả thời không thiên đế lực, nàng hướng về thiên không quạt một cái, hư ảnh thanh loan khổng lồ bay múa, cất cánh phua tan thiên đạo chi nhãn, ngay cả thiên uy kiếm trong tay bất tử thiếu chủ cũng phải rung rễ thể hiện sự kiên kỵ, hít, không ngờ đại tỷ lại đem huyết mạch binh nhân tộc cho loan loan tỷ sử dụng. Tiểu Thiên Ý thấy cảnh này mà nuốt nước miếng. Không sai, dọc huyết mạch binh nhân tộc đã được Lạc Kỳ Nam cho Loan Loan luyện hóa, biến Loan Loan thành một binh nhân tộc chân chính, các nàng vốn dĩ như hình với bóng từ trước đến nay, hiện tại Loan Loan thành binh nhân tộc của Lạc Kỳ Nam thì mối quan hệ càng thêm gắn kết, Loan Vũ Phiến chính là tên của Loan Loan khi hóa thành binh nhân tộc. Điểm đặc biệt chính là vì sở hữu cả huyết mạch thanh Loan và huyết mạch binh nhân tộc nên Loan Loan có tận ba hình dạng. Nhân loại, thanh loan thần thú và loan vũ phiến, có thể thay đổi tùy theo tình huống, khi cần sẽ là tỷ tỷ sang sóc lạc kỳ nam, lúc thì làm tọa kỵ, lúc thì làm vũ khí, giờ đây lạc kỳ nam tay cầm loan vũ phiến khiến vẻ đẹp của nàng càng thêm mỹ lệ, cao quý và ưu nhã, đối mặt với nhân vật thiên tài của trí tôn cấp thế lực như bất tử thiếu chủ cũng chẳng có chút sợ hãi nào. Ba ba của nàng đã có thể đánh sợ bất tử thiếu chủ, không có lý do gì nàng lại không làm được, nghĩ đến đây. Nghịch Long Văn cùng Phật Văn đã dần dần hiện lên trên thân quạt, ở phía đối diện, bất tử thiếu chủ nghiến răng nghiến lợi khi Loan Vũ Phiến xuất hiện, hắn thật sự không giải thích nổi vì sao ở một cái tiểu vũ trụ lại có nhiều binh nhân tộc đến như vậy. Chẳng còn cách nào khác, hắn đành phải thi triển bí tự binh, gia cố lên trên thiên uy kiếm để chống lại áp bách của Loan Vũ Phiến, không nói tiếng nào, bất tử thiếu chủ lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, thiên uy kiếm hung hăng trảm xuống, lạc kỳ nam chẳng chút yếu thế khổng nguyên thủ trạc xoay tròn, loang vũ phiến chính diện ngênh đón ầm, công kích va chạm, thương không trung rảy. Bất tử thiếu chủ vốn định mình sẽ là người sẽ đối phó với tuế nguyệt nhưng không ngờ chiến lực của Lạc Kỳ Nam bỗng nhiên tăng mạnh, sở hữu cả binh nhân tộc lập tức khiến nàng trở thành nhân vật khó chơi, vì vậy hắn chỉ đành đích thân đối chiến Lạc Kỳ Nam, ở một bên khác, bất khương thánh tử nhìn thấy cảnh này mà sắc mặt âm trầm, hắn trông thấy Lạc Nam đang đứng phía sau chúng nữ. Nhất thời hai mắt khiếp lại thành một cái khe, bờ môi nở nụ cười quỷ dị, à, thì ra là một nữ nhân thay thế lạc nam. Hiển nhiên mặt nạ thiên diện có thể qua mặt được cả thiên đế nhưng lại không thể che giấu trước mặt nhập thánh như bất khương được, việc liễu Ngọc Thanh Ngụy trang thành lạc nam chỉ để trấn an cục diện, lúc này khi nhận ra nàng không phải là hắn, bất khương thánh tử liền điên cùng lao vọt đến. Hắn muốn chính tay giết Lạc Nam trước mặt vô số người để hạ thấp sĩ khí của nghịch long liên quân xuống mức thấp nhất, với tốc độ như lưu tinh, quy kiến tổ phù hoạt động hết công suất, mang theo bên mình hàng vạn kiếm khí xé tan trời đất lao thẳng về phía Lạc Nam, muốn đấu với phu quân ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Nào ngờ lúc này một tiếng quát hờ hững đạm mạc nhưng lại lan khắp đất trời vang lên. Chỉ thấy một bóng trắng di động, tuế miệt phiêu nhiên xuất trần hiện ra trước mặt bất thương thánh tử, phu quân. Phúc! Mà nghe thấy lời nói của Tuế Nguyệt, khi vũ xém chút trắng phải đầu lưỡi, thân thể lão đảo, chúng nữ Phượng Nghi, Diễm Hồng Liên, Tần Mộng Ảnh, Cửu Hưng Giao, Lăng Ba, Thường Nga biểu hiện sự quái dị trên khuôn mặt, Tuế Nguyệt từ bao giờ trở thành thê tử của hắn? Vì sao các nàng không biết? Tuế Nguyệt cũng mặc kệ biểu hiện của đám đông, một tay nàng điều động phá tắt thời gian tạo thành vòng xoáy thời gian hỗn loạn, một tay khác chấp trưởng đa hệ chi không với chính loại thánh lực. Không sai, là chính loại thánh lực với chính thuộc tính khác biệt nhau, đa hệ chi không ẩn chứa hàng loạt lực lượng thuộc tính bên trong đó, mà khi tuế miệt đột phá thành thánh thì đương nhiên những thuộc tính đó đều đã vượt khỏi làng ranh thiên đế lực. Trở thành thánh lực, thời gian hỗn loạn và đa hệ chi không cùng lúc trưởng ra, sức mạnh nghiền nát hàng vạn kiếm khí vô thiên cái địa, không xong, sao lại có thể mạnh như vậy? Bất khương trợn mắt há hốc mồm. Hắn không thể lường được việc Tuế Nguyệt đột phá thành thánh lại mang đến sự biến hóa kinh khủng đến như vậy, một thời mang danh đệ nhất cường giả không phải là hư danh. Ở trong cùng cấp chiến đấu, ngoại trừ phu quân của mình là Lạc Nam ra, Tuế Nguyệt chưa biết ngán ai bao giờ, kể cả đó có là thánh tử của trí tôn cấp thế lực, nhưng mà, bất khương lại không đơn giản như vậy, bởi vì lúc này đây, hắn liền lấy ra một khối ngọc bội bóp nát, miệng nở nụ cười rằng, thánh vương lực. Hiển nhiên bất khương vẫn còn không ít khối ngọc bội phong ấn thánh vương lực của mình. Trăng rắc, thiên địa rung lẫy bẫy, thánh vương chi uy khiến tất cả sinh linh hoảng sợ cuối thấp đầu, sắc mặt tuế miệt trở nên ngưng trọng, nàng cảm nhận được đa hệ chi không và phá tắc thời gian của mình đang sinh ra cảm giác kiên sợ với thánh vương lực, cũng phải thôi, nhập thánh và thánh vương trên lệch quá lớn, dù chúng nó có là dị thời gian và dị không gian hiếm hoi hùng mạnh cũng phải cam chịu quy luật trên lệch về mặt đẳng cấp. Nhận lấy sức mạnh của Thánh Vương đi. Bất Khương cười to, bất tử ấn được ngưng tụ từ Thánh Vương lực nệnh thẳng xuống đầu Tuế Nguyệt, đối mặt với thế công như vậy, Tuế Nguyệt hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn xuống tiên ma đế thiên và côn lôn giới ở phía dưới, một đòn này nàng bắt buộc phải ngênh đón, nếu nàng sử dụng thời không chi lực né tránh, vậy thì đại nạn sẽ dán xuống hai phương thế giới ở phía dưới. Nhấn chìm vô số sinh mệnh, tiên ma đế thiên và côn lôn đều là căn cơ quan trọng của Lạc Nam. Nàng bằng mọi giá cũng phải bảo vệ, tóc dài tung bay, hai tay bay múa thành vô số tàn ảnh, tuế miệt miệng niệm khẩu quyết, tuyệt thế thần thông, thời không song song. Trong khoảnh khắc trước mặt của nàng tạo ra một tấm gương lớn trong suốt, nếu nhìn vào bên trong tấm gương sẽ phát hiện đó là một phương thế giới song song đang phản chiếu với thế giới thực. Bất tử ấn của bất khương dáng xuống liền bị tấm gương nuốt vào. Tiêu tán vô tung ở thế giới thực, thời không song song là tuyệt thế thần thông của tuế nguyệt tự mình sáng tạo trong quá trình tự đúc thời không thánh thể, trải nghiệm vô số cột mốc thời gian và không gian khác nhau, cho phép nàng di chuyển công kích của địch nhân vào một thế giới trong gương giả định, hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến thế giới thực. Mặc dù như vậy, thời không song song vẫn là tuyệt thế thần thông, không thể liên tục sử dụng, có thể ngăn cản một lần, ta xem ngươi ngăn cản được đến bao giờ. Bất khương thánh tử hừ lạnh quát, một lần nữa hắn bóp nát ngọc bội, thánh vương lực nổ tung mà ra, công kích bá đạo hùng mạnh tiếp tục dán xuống, tuế nguyệt sắc mặt nặng nề, nàng vẫn chưa có thời gian luyện hóa huyết mạch thiên địa sủng nhi thời không tộc. Bằng không cũng chưa đến mức chật vật như vậy, đại trí tổ phù có thể giúp nàng học được công kích của địch nhân nhưng không thể đem sức mạnh từ nhập thánh lực nâng lên thành thánh vương lực được, trong lúc tuế nguyệt vẫn chưa nghĩ ra phương pháp nào để ứng đối. Một bóng dáng khổng lồ đã đạp chân bước ra, sừng sửng ngăn trở trước mặt của nàng, chính là cự Mỹ Anh. Ánh mắt của nàng lắp đầy chiến ý, dùng toàn bộ cơ thể của mình nên đỡ thánh vương lực, ngu xuẩn. Bất khương khinh thường, dù ngươi có là cự thần tộc thì cũng chẳng thể lấy tu vi thiên thể đế ngăn thánh vương lực, chắc chắn sẽ bị nền nát, hư vô tổ phù. Đúng lúc này, cự Mỹ Anh lại nghiêm nhị quát lớn, tiếng quát vừa dứt. Toàn bộ cơ thể của cự Mỹ Anh liền từ da thịt biến thành cuồng cuộn hư vô chi lực như một cái đầm lầy khổng lồ trong suốt. Thánh vương lực đánh vào cơ thể của nàng như đánh vào hư vô, bị đầm lầy nhấn chìm với ý đồ ăn mòn, phân giải, hư lại là hư vô tổ phù, trụ việc tông cho các ngươi không ít đồ tốt nhỉ. Bất khương thánh tử lạnh lẽo hừ một tiếng, bất quá hắn không chút hoang mang, ngược lại tàn nhẫn quát, bạo cho ta. Đùng, Thánh Vương lực nổ tung trong cơ thể hư vô của cự Mỹ Anh. Phúc, hư vô bị nghiền nát, nàng đau đớn phun ra một nguồn máu, cơ thể khổng lồ bị đánh bay ra xa, không ngừng thu nhỏ lại, bất khương có nhiều kinh nghiệm để đối phó với hư vô lực ở nguyên giới, chỉ cần tự bạo lực lượng cao cấp hơn bên trong hư vô, thì dù là hư vô có lợi hại đến đâu cũng không thể gánh vác nổi, hư vô có thể vô địch trong cùng cấp nhưng khó mà vượt cấp chiến đấu quá nhiều. Khốn nạn Ngươi dám đã thương tỉ tỉ của ta. Cự A-mang thấy cự Mỹ anh trọng thương mà hai mắt đỏ ngầu, hắn muốn lao lên chiến đấu với bất khương để giải nổi út hận, nào ngờ võ tam nương đưa tay chụp lấy đầu hắn lôi lại mắng chửi, ngu sửn, đừng có nóng đầu gây thêm phiền toái. Nhưng mà... Cự A-mang chứng kiến bất khương lại đang điều động thánh vương lực. Bàn tay xếp chặt đến trĩ máu, xem ra phải dùng cách dịch chuyển bọn hắn đi nơi khác. Tới nguyệt trong lòng thầm suy nghĩ. Chiến đấu ở nơi này quá mức bất lợi, bởi vì dư ba cuộc chiến sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiên ma đế thiên cũng như côn lôn giới, các nàng vừa phải chiến đấu, vừa phải cố gắng dùng mọi biện pháp không để dư ba xung đột lan tràn, mặc dù như vậy. Sau vài lần va chạm thì diện tích của hai phương thế giới cũng đã tổn thất nặng nề, nếu cứ tiếp tục như vậy, tiên ma đế thiên và côn lôn đều sẽ bị đánh nát, kẻ thù cũng hiểu được điều này nên mới lựa chọn trực tiếp đánh vào tổng bộ để chiếm lợi thế lớn. Nhưng điều đáng nói là tốc độ của bọn khốn kiếp này rất nhanh, dù nàng có dùng không gian dịch chuyển bọn chúng đến nơi khác. Bọn chúng cũng sẽ nhanh chóng lao trở về nơi này để tiếp tục chiến đấu mà thôi, trong lúc Tuế Nguyệt suy tư, bất khương thánh tử lại phát động công kích rồi, bất tử ấn được ngưng tụ từ thánh vương lực bá đạo sát phạt, lăng lệ nệnh lên đầu nàng, Tuế Nguyệt cắn răng, đang định liều mạng cũng phải ngân đón một đòn này thì đã thấy một bóng dáng phong hoa tuyệt đại lướt ngang mặt mình. Âu Dương Thương Lan trong mắt nổi lên bí tự lâm, tiến vào trạng thái phòng ngự bất khả xâm phạm, song thương trong tay toàn diện nghen đón bất tự ấn, đùng, như thiên thạch va chạm với sao băng, song thương của Âu Dương Thương Lan bị bất tử ấn nghiền nát thành cho bụi, nhưng nhờ bí tự lâm bảo vệ mà nàng chỉ liên tục lùi bước giữa không trung, hoàn toàn không có một chút thương tổn nào cả. Mặc dù là như thế, bí tự lâm đã ảm đạm đến tận mấy phần, rõ ràng nàng không đón đỡ được thêm bao lâu nữa. Bất khương thấy cảnh này càng thêm phẫn nộ, hướng về mấy tên hùng thánh bên phía mình quát lớn, các ngươi bị ngu sao. thứ để đám tiện nhân này thoải mái chi viện cho nhau vậy hả? Mau tạo áp lực đi. Hiển nhiên đầu tiên là bị cự Mỹ anh dùng hư vô tổ phù ngăn cản. Sau đó là bị Âu Dương Thương Lan thi chuyển bí tự lâm tiếp đón đã khiến hắn phẫn nộ, điều động đến thánh vương lực vẫn chưa thể hoàn toàn nắm giữ cục diện khiến mặt mũi của hắn chẳng biết nên để ở đâu, nhận được lệnh của hắn. Năm vị hồn thánh liền hướng về phía Lạc Nam lao vọc đến, gáy, nhưng ở khoảnh khắc này, một tiếng gáy vang kiệt ngạo bất tuần xé rách trường không. Từ giữa thiên không mênh mông, thánh kiếp hoàng kim phủ xuống hòa cùng biển lửa kim ô thánh hỏa ngập trời hàng thế, diễn nguyệt kỳ triển lộ bản thể thần thú biến dị, ánh mắt sắc sảo điều động thánh kiếp kim lôi kết hợp kim ô thánh hỏa bao phủ thiên địa, dán thẳng xuống đầu năm tên hồn thánh, là thánh kiếp kim ô. Một vị hồn thánh kinh hô thành tiếng. Làm sao tiểu vũ trụ này lại xuất hiện thần thú biến dị phản tổ cao cấp như vậy? Hừ, ngay cả các tổ phù và bí tự mà bọn chúng còn sở hữu thì đừng nên lấy làm lạ với bất cứ thứ gì nữa. Một hồn thánh khác mặt mũi âm trầm nói, mặc kệ nó là thánh Kiếp kim ô hay thứ gì, Tu Vi vẫn chỉ là thiên đế mà thôi, một người trong số chúng ta đã đủ để ứng phó rồi. Lại thêm tên hồn thánh khác lên tiếng, để cho ta đàn áp con ả này đi. Vị hồn thánh cuối cùng cùng ngạo cười. Đạp không bay vọt lên gầm thét, thánh hồn kỹ, lôi hồn thuật. Chứng kiến công kích của Diễm Nguyệt Kỳ đang dán xuống, hắn liền điều động hồn thánh chi lực ngưng kết thành vô số tia lôi hồn, hung hăng từ dưới đánh lên, đối kháng trực diện, hoành hoành hoành hoành, như thiên băng địa liệt, Diễm Nguyệt Kỳ lạnh lùng nhìn lấy thánh kết kim lôi và kim ô thánh hỏa của mình đồng quy vô tận cùng vô số tia lôi hồn thuật. Nếu ở trong cùng cấp độ... Thánh kiếp kim lôi có thể nghiền nát và đánh tan hồn thánh lực cực kỳ dễ dàng, chỉ tiếc là nàng vẫn chỉ là thiên đế, mặc dù như vậy, Diễm Nguyệt Kỳ vẫn còn một thủ đoạn kinh khủng khác, càng không đại na di. Môi đỏ hé mở, Diễm Nguyệt Kỳ kiêu ngạo thốt lên năm chữ, vù vù vù vù vù, tiên khí cùng ma khí trên khắp đất trời bỗng nhiên hội tụ lại xung quanh cơ thể Diễm Nguyệt Kỳ. Xoay tròn dữ dội tạo thành một vùng càng khôn ở trong vùng càng khôn này, Diễm Nguyệt Kỳ làm chủ tất cả. Nàng tức đoạt đi sự liên kết của kẻ thù với tiên khí và ma khí trong thiên địa, một mình nàng nắm giữ chúng nó, chưa dừng lại ở đó. Khi lôi hồn thuật của vị hồn thánh xâm nhập vào vùng tràn khôn, Diễm Nguyệt Kỳ liền có thể thông qua ý niệm khiến chúng nó suy yếu, cuối cùng là triệt để tiêu tán. Làm sao có thể? Công pháp này tuyệt đối vượt xa phạm trù của tiểu vũ trụ. Chứng kiến biểu hiện của Diễm Nguyệt Kỳ, vị hồn thánh ghen ghét đố kỵ thốt lên thành tiếng. Ngay cả hắn cũng chưa được sở hữu công pháp cấp độ cao như vậy, diễm nguyệt kỳ mặc kệ kẻ địch nghĩ gì, nàng gian rộng đôi cánh thánh kiếp kim ô, mang theo lĩnh vực càng khôn do càng khôn đại na di ngưng tụ vây nhốt hồn thánh vào trong đó. Ở trong vùng càng khôn này, nàng luôn chiếm ưu thế cực lớn, đối thủ sẽ luôn bị suy yếu khi phát động thế công, hồn thánh cũng đã nhận ra sự bất lợi, hắn cũng muốn thoát khỏi vùng càng khôn nhưng hắn là hồn tu. Phương diện tốc độ không thể sánh bằng thánh Kiếp kim ô như Diễn Nguyệt Kỳ, vì vậy dù hắn chạy đến đâu thì nàng vẫn có thể truy đuổi, ép hắn phải chiến đấu bên trong vùng càng khôn của mình. Việc có thể chủ động truy kích một vị hồn thánh khiến Diễn Nguyệt Kỳ hưng phấn vô cùng, phải biết rằng nàng mới tu luyện càng khôn Đại Na Di đến tầng thứ hai mà thôi, vẫn còn tận 7 tầng mạnh mẽ đang chờ nàng ở phía trước, thấy đồng bọn của mình bị Diễn Nguyệt Kỳ ép cho chật vật, bốn vị hồn thánh khác không dám tin vào mắt mình. Nhưng bọn hắn vẫn mặc kệ, ngược lại càng thêm hung hăng lao về phía Lạc Nam. Tình cảnh quá mức cấp bách, cự Mỹ Anh đành phải nuốt vào bất tử dịch thủy khôi phục tổn thương, dùng hư vô chi lực ngăn cản một tên hồn thánh, Âu Dương Thương Lan cũng phải tạm thời dừng giúp đỡ tuế nguyệt, dùng bí tự lâm mà miễn cưỡng phòng ngự trước một hồn thánh khác, thành bích, tử yên, tiểu đậu bị phối hợp điều động hàng vạn khôi lỗi, khôi lâu và cương thi bao vây một tên hồn thánh. Không để hắn thoát thân, họa mộng. Hoa Ngọc Phượng, Thiên Lý Mã và Bảo Kiều Liên Thủ, liên tục kết phù văn, trận pháp phong tỏa một tên hồn thánh, trách nhiệm bảo hộ tiên ma đế thiên và công lông tạm thời giao lại cho luân hồi thụ, vô số nhánh cây quét ngang chiến trường, dùng khả năng dịch chuyển không gian của mình đem phần lớn như ba công kích dịch chuyển ra ngoài tinh không nhằm bảo vệ hai phương thế giới. Chúng nữ liễu thi cầm, tô ngang, linh lung, u quỳnh, địa ngọc huyền đầu đầy mồ hôi, không ngừng thi triển vũ kỹ bảo vệ. Hỗ trợ cho các tỷ muội từ phía sau, chỉ tiết Diễm Điệp Tình và Lý Trúc Loan đã đi vào phản tỉnh huyết hồ, các nàng mất đi hai trợ thủ đắc lực, mặc dù đã rất cố gắng, các nàng mới chỉ ngăn được bốn tên hồng thánh, kẻ cuối cùng đã thành công thoát khỏi vòng vây. Lao thẳng đến vị trí của Lạc Nam, hay nói đúng hơn là liễu Ngọc Thanh đang giả dạng, không xong. Chúng nữ biến sắc, nếu lúc này việc Lạc Nam đang mất tích bại lộ, chắc chắn đám đông sẽ rất hoang mang, cục diện lại càng khó khống chế chúng nữ có nằm mơ cũng không dám tin rằng chỉ 13 tên địch nhân lại khiến lực lượng hùng hậu của các nàng với hàng loạt chiến tướng. Vô số thủ đoạn phải chật vật, khó khăn đến như vậy, đó là sự chênh lệch giữa tiểu vũ trụ và nguyên giới sao? hú, có tiếng sói tru thét dài, địa mục tam đầu khuyễn toàn thân thiêu đốt ngọn lửa địa ngục đen đỏ đang xen lao vọt đến, dùng ngọn lửa khắc chế linh hồn tạo thành một lớp màn trắng bao phủ bên ngoài, Liễu Ngọc Thanh thuận thế nhảy lên lưng nó, cố gắng giữ khoảng cách với tên hồn thánh. Địa ngục Diễm Ngọn lửa khiến hồn tu như ta cực kỳ chán ghét. Hồn thánh bất mãn nhìn địa ngục tam đầu khuyển, nếu trong cùng cấp độ, hắn chắc chắn sẽ bỏ chạy khi đụng độ ngọn lửa này, chỉ là hiện tại tu vi trên lệch quá lớn, hồn thánh lực hoàn toàn không cần phải sợ địa ngục Diễm chỉ là thiên đế lực, sát cơ đại thịnh, hồn thánh biên cùng lao đến địa ngục tam đầu khuyển. Hồn thánh lực ngưng tụ thành một đôi bàn tay to lớn hung hăng chụp xuống cơ thể nó trưởng thẳng vào người liễu Ngọc Thanh, tình huống cực kỳ nguy hiểm. Đối mặt với thế công của Hồng Thánh, địa ngục tam đầu khuyển ngửa đầu sổ lên giận dữ, ba cái đầu cùng lúc ngưng tụ cùng cuộn địa ngục diễm và phun ra, biển lửa hừng hực tối đen như mực, xèo xèo xèo xèo, địa ngục diễm quả thật có tác dụng khắc chế linh hồn, dù trên lệch về mặt đẳng cấp nhưng nó vẫn có thể ăn mòn không ít hồn lực bên trong công kích của Hồn Thánh. Tuy nhiên như vậy là chưa đủ. Đôi hùng thánh đại thủ đó vẫn cường thế xuyên qua biển lửa, nhắm ngay Liễu Ngọc Thanh chụp xuống, chủ mẫu mau chạy đi. Địa ngục tam đầu khuyển hoảng hốt truyền âm, nó đã được khi vũ bí mật ra lệnh bảo vệ Liễu Ngọc Thanh nên biết nàng không phải lạc nam thật sự, nhưng mà trái ngược với đề nghị của nó, Liễu Ngọc Thanh không có ý định bỏ chạy. Ngược lại mái tóc lục bão của nàng tung bay. Bên trong đồng tử đen lấy là kịch độc và linh hồn đang cùng cuộn dung hợp, sức mạnh của thiên sinh độc thể được nàng điều động đến mức cao nhất, một lùn linh hồn màu đen từ cơ thể nàng như làng khói bay ra lượng lờ khắp không gian, mà khi hồn Thánh đại thủ tiếp xúc với làng khói đen này, nó đột ngột bị đồng hóa, vốn vô cùng tinh khiết và trong suốt cũng chuyển thành màu đen. Hóa thành làng khói bay ngược trở về cơ thể của Hồn Thánh, cái quỷ gì? Hồng Thánh không lường trước được chuyện vừa phát sinh. Vô thức để một tia khói đen bay vào trong mũi, khoáng chốc, a a a a a a tiếng gào thép thảm thiết vang vọng không gian, vị hồn thánh vừa rồi còn hung hăng không ai bị kịp ôm đầu trống lớn, sắc mặt vạn vẹo, linh hồn đau nhức dữ dội, nhìn kỹ sẽ thấy làn da của hắn đang trở nên đen kịch như mực. Độc tố thẩm thấu khắp toàn thân, liễu ngọc thanh mặt không biểu tình, trong lòng lại thở vào một hơi nhẹ nhõm, bác kinh thánh công, độc hồn thánh biển lần trước được sư phụ kiêu nhi ban tặng không để nàng thất vọng Độc hồn thánh biển có tác dụng biến linh hồn của bản thân thành kịch độc, sinh ra độc hồn, ngay cả hồn thánh nếu không cẩn thận cũng phải tiêu tùng. Vừa rồi tên hồn thánh đã bị địa ngục tam đầu khuyển làm cho thế công suy yếu, nhưng hắn không lường trước được liễu ngọc thanh lại có thủ đoạn như vậy cho nên chủ quan, kết quả ăn phải quả đắng, độc tu bình thường tu luyện độc hồn thánh biển đã rất đáng gần rồi, liễu ngọc thanh lại càng là sở hữu diệt sinh độc thể, mức độ nguy hiểm của nàng tạo ra càng thêm đáng sợ. Sự đáng sợ của độc tu là có thể vượt cấp độc chết cường giả tu vi cao hơn mình, Liễu Ngọc Thanh là thiên đế độc chết một nhập thánh cũng không phải chuyện hiếm lạ, quả nhiên chỉ thấy tên hồn thánh lúc này đang đau đớn dãy dụa như cá chết vô cùng đáng thương hại, hắn muốn vận dụng thánh hồn của mình để xua tan độc hồn thẩm thấu vào trong nhưng không thể, trái lại thánh hồn liên tục bị độc hồn chiếm cứ. Một khi độc hồn xâm chiếm toàn bộ, hắn chỉ có một con đường chết, tình cảnh vừa xảy ra cũng khiến toàn trường giật mình. Theo sau đó là vô số tiếng họ re hoang hô mừng rỡ, đại đa số người đều cho rằng Liễu Ngọc Thanh là lạc nam, quả nhiên chủ công vừa ra tay đã khiến kẻ địch sắp vạn kiếp bất phục, Liễu Ngọc Thanh cùng địa ngục tam đầu khuyển muốn nhân cơ hội diệt luôn kẻ thù. Chuyển đổi trạng thái từ thủ thành công, lao ngược lại vị trí tên hồn thánh đang lăn lộn, địa ngục tam đầu khuyển hưng phấn hét dài, vô cùng vô tận địa ngục diễm hội tụ trong ba cái đầu lớn, Liễu Ngọc Thanh hai tay hóa thành độc hồn trảo. Sẵn sàng xuyên thủng linh hồn mục tiêu, mau cứu hắn. Bất khương thấy cảnh này nộ hống, giúp hắn cướp đoạt linh hồn của đám kiến hôi bên dưới để khôi phục. Nhận được mệnh lệnh của hắn, đám hồn thánh đang dây dưa với chúng nữ toàn diện xoay người, cố gắng giải cứu đồng bọn, bọn chúng cũng thừa hiểu rằng nhân số của mình không nhiều, chết một người là cục diện càng thêm bất lợi, tuyệt đối không thể để tổn thất phát sinh, có gan đừng chạy. Mấy nữ đương nhiên không để ý đồ của địch nhân thực hiện thành công. Vì du điệp, đạm đài Uyển Hoàng Y Thiền cùng mộ sắc phi thông qua bí tự hồn hình thành một tấm lưới hồn kiên cố, bao trùng đối thủ, cự Mỹ Anh biến cơ thể khổng lồ của mình thành một hư vô đại hải, biển cả mênh mông trắng xóa bao trùng, phong tỏa mọi đường lui của kẻ địch, thành bích, tử yên, tiểu đậu bị trắng chặt trăng, ra lệnh cho khôi lỗi, khôi lâu và cương thi tự bạo. Tạo thành vụ nổ khổng lồ bao vây kẻ thù vào trong đó, chúng nữ họa mộng, hoa ngọc Phượng Bảo Kiều không chịu thua kém, quyết đoán tự bạo trận pháp, phù chú ngăn đường chi viện của một tên hồn thánh khác, nhưng mà Âu Dương Thương Lan lại không làm được như các nàng, bởi lẽ chúng nữ liên thủ với nhau hành động, còn Âu Dương Thương Lan lại lấy sức một người ý vào bí tự lâm vừa đánh vừa lui. Cho nên lúc này khi đối thủ muốn bỏ chạy, nàng lại vô pháp ngăn cản, dù rằng có lạc thương lôi dựt vỗ cánh sau lưng, nàng cũng không thể đuổi kịp tốc độ của một tên hồn thánh. Tên hồn thánh thành công thoát khỏi sự đeo bám của Âu Dương Thương Lan, ánh mắt sắc lạnh, tất cả hồn thánh lực được hắn cô động thành hai thanh hồn đao khổng lồ, một đao hướng điểm đầu địa ngục tam đầu khuyển trảm xuống. Một đao hướng về cổ liễu ngọc thanh trảm xuống, song sát đao hồn. Thập tầng sát vượt hòa vào thế công, cực kỳ khủng bố, nếu như liễu ngọc thanh cùng địa ngục tam đầu khuyển không nhanh chóng rút lui, dù giết được tên hồn thánh đang trúng độc thì cũng phải đồng quy vu tận, ánh mắt liễu Ngọc Thanh lên tia kiên quyết Nàng tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có ngục này. Độc hồn trảo vẫn cố chấp vô xuống mục tiêu, bất chấp tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, ngay ở tình huống mấu chốt này, bốn thân ảnh cùng lúc phóng mình lên thiên không, tà âm mau dừng tay lại. Ngọc la yên sắc mặt nghiêm nghị, môi đỏ khai mở, tà âm mang theo lực lượng quấy nhiễu xuyên toa không gian, ma âm cấm ngươi động thủ. Đình manh manh chống nạn giống lớn, âm ba ầm âm, âm tác động. Thiện âm quay đầu là bờ. Bạch Liên Hoa ôm nhu hiền diệu nói, Phật âm thí chủ mau giác ngộ. Lãnh vận du chấp tay trang nghiêm trước ngực, sau lưng hiện ra Phật quan chói lọi thần thánh trang nghiêm, tà âm, ma âm, thiện âm, Phật âm cùng lúc được triển khai, bốn loại thiên sinh âm vận tiến vào cơ thể tên hồn thánh đang động thủ, linh hồn của hắn trung mạnh, bị đủ loại cảm xúc của thiên sinh âm vận mang đến xém chút tẩu hỏa nhập ma. Song sát đao hồn phá toái thành vạn mảnh cơ thể cứng đờ đứng im bất động giữa không trung, phốc. Tứ nữ thi chuyển thiên sinh âm vận cùng nhau phun máu rơi rụng, việc triển khai lên người một vị hồn thánh quá sức chịu đựng của các nàng, phản vệ không hề nhẹ, không bỏ qua cơ hội, công kích của liễu ngọc thanh và địa ngục tam đầu khuyển đã thành công dán xuống tên hồn thánh đang trúng độc. Tưởng như tên này đã chết chắc, bất khương lại thể hiện ra sự khó chơi của một vị thánh tử trí tôn cấp thế lực, ta nói thế công đảo ngược. Miệng của hắn niệm lấy chú thuật, Cùng cuộn âm ba tiếng ra bao trùm trời đất bất chấp tuế Nguyệt đang phát động công kích ở phía đối diện, bằng mọi giá hắn cũng muốn đem thế công của Liễu Ngọc Thanh và địa ngục tam đầu quyển thu hồi. Thế công tiếp tục. Đúng lúc này một luồng chú thuật khác lại cùng cuộn tiến ra, thân ảnh già nua của truyền nhân tiên ma cung Phạm Chính chấp tay mà đứng, dùng chú thuật đối khám chú thuật, hự. Đáng tiếc tu vi của Phạm Chính thấp hơn bất khương, vừa mới đối kháng đã như diệu đứt dây phun máu bay ngược ra ngoài, ngu xuẩn Bất khương nở nụ cười kinh bỉ, hắn thắng chắc rồi. Kim khẩu ngọc ngôn chậm nói thế công tiếp tục. Khi vũ hờ hững mở miệng ngay khoảng khắc, nụ cười trên mặt bất khương cứng ngắt lại, kim khẩu ngọc ngôn nghiền nát chú thuật của hắn, xèo, hồn thánh tiêu tan thành cho bụi, lần này lại không ai có thể ngăn cản được liễu ngọc thanh và địa ngục tam đầu khuyển nữa độc hồn và địa ngục diễm hợp sức hủy diệt, lại đang ở trạng thái trúng kịch độc. Còn sống mới là chuyện lạ, hoang hô. Tiếng kinh hô như sấm dậy thắp trời, toàn dân mừng rỡ, sĩ khí dân cao đến cực điểm, địch nhân cường đại thì đã sao? Chẳng phải đã chết một tên, khốn kiếp. Bất khương, bất tử thiếu chủ đám người siết chặt nắm tay, hận ý trong lòng dân lên tột đỉnh, loạn không chưởng. Quế miệt vừa lúc hoàn thành thế công, một chưởng nệm thẳng vào bất khương. Nữ nhân ngu xuẩn, ở trước mặt thánh vương lực ngư chỉ là con kiến hôi. Bất Khương cảm thấy không còn tin tưởng ai được nữa, một mình hắn sẽ giải quyết tất cả khi Lạc Nam vắng mặt, đầu tiên là Tuế Nguyệt, một lần bóc nát cả hai khối ngọc bội Thánh Vương, Thánh Vương lực chia làm hai hướng, một luồng đi vào quy kiếm tổ phù, một luồng đi vào cơ thể hắn, khen khen khen khen. Quy kiếm tổ phù càng trở nên khủng khiếp khi có Thánh Vương lực cung cấp sức mạnh, mà trạng thái của Bất Khương cũng trở nên đáng sợ hơn, một kiếm cảm ra, đơn giản xé nát loạn không trưởng của Tuế Nguyệt. Bất khương biến mất tại chỗ bất chấp thời gian và không gian của Tuế Nguyệt đang tác động lên cơ thể hắn, một lần nữa xuất hiện hắn đã ở sau lưng của nàng. Quy kiến tổ phù tập hợp ngàn vạn thánh vương kiếm khí đâm xuyên thân thể, phốc, Tuế Nguyệt chưa năm sẻ bảy, cơ thể hóa thành mảnh vụn giữa không trung, nhưng lại chẳng có chút máu đỏ nào, ánh mắt bất khương hít lại, một con trùng thế mạng đã nằm dưới chân Tuế Nguyệt, Hiển nhiên nó vừa chết thay Tuế Nguyệt một lần, khốn kiếp, khốn kiếp ta không thích giết ngươi nữa. Ta thích giết cả thế giới này. Bất khương như phát rồ, ánh mắt trở nên tàn độc, hắn quyết định sẽ không dây dưa với tuế nguyệt nữa, điều này cực kỳ mất thời gian, ngược lại hắn sẽ giết chết vô số sinh mạng vô tội của côn lôn và tiên ma đế thiên, thế là bất khương ngửa đầu rít cào, quy kiếm tổ phù phóng xuất, mưa kiếm đầy trời rơi rụng, trấn sát xuống phía dưới. súc sinh dừng tay. Quỷ đỏ phẫn nộ rống to. Sức mạnh của vài chục cái đang điền ngưng tụ ra quyền đấm thẳng về phía bất thương, bất thương mặc kệ tất cả, mặc kệ quyền kình của quỷ đỏ đấm mình tan xương nát thịt, phốc phốc phốc phốc phốc, quy kiếm tổ phù đã tàn sát hàng vạn sinh linh phía dưới, mỗi một thanh kiếm nước qua thu gạch vô số đầu người, không ai chống nổi thánh vương lực. Bất thương sau đó lại khôi phục nguyên vẹn nhờ vào thiên phú của bất tử tộc, tiếp tục làm ra hành vi tàn sát, h a h, -a -h -a. thú vị, thú vị lắm. Bất tử thiếu chủ và năm tên cường giả bất tử tộc ngửa đầu cười lớn, bọn hắn cũng muốn làm theo bất khương, thế là cả đám ỉ vào sự bất tử của mình, mặc kệ chúng nữ vây công và phát động công kích chính mình, bọn hắn chỉ điên cùng anh tạc xuống phía dưới. Đồ sát người vô tội, bọn hắn muốn thấy nghịch Long liên quân bất lực, thật sự bất lực trước khả năng sống sót và liều mạng của bọn hắn, phốc, phốc, phốc, lại là vô số người tử vong, tiên ma đế thiên và côn lôn bị trấn thành vô số mảnh vỡ. Chúng nữ cắn chặt môi đến trĩ máu, phẫn nộ lên đến tột đỉnh nhưng lại không biết phải làm gì. Bởi lẽ các nàng đã cố gắng công kích địch nhân bằng mọi giá nhưng địch nhân lại sống lại như chưa có chuyện gì xảy ra và tiếp tục đồ sát một cách trắng trợn. Không thể chịu đựng được nữa, Tuế Nguyệt, Lạc Kỳ Nam và Lâm Tích đưa mắt nhìn nhau, ba người dồn nén tất cả thời gian chi lực của bản thân, đồng thanh quát lớn, thời gian nghịch đảo. Âm âm âm âm, như một thức phim được tua ngược lại. Hàng loạt sinh mạng vừa bị dứt phục sinh, tất cả công kích của bất tử tộc như chưa từng tồn tại, ha ha, để xem các ngươi có thể quay ngược thời gian đến khi nào. Bất Khương không thèm để ý cười to. Hắn và đồng bọn vẫn tiếp tục công cuộc tàn sát, quả nhiên sau vài đợt thi triển thời gian nghịch đảo, Lạc Kỳ Nam và Lâm Tích đã gần như cạn kiệt lực lượng, chỉ có tuế nguyệt là nhập thánh nên vẫn có thể tiếp tục, chỉ là với sức của một mình nàng thật sự khó mà thay đổi cục diện, không được. Phải nghĩ cách đem bọn hắn rời khỏi. Tuế Nguyệt cố gắng động não. Đại trí tổ phù được nàng kích hoạt hết công suất, cuối cùng ánh mắt nàng lé lên, đã nghĩ đến một cách, nàng liền truyền âm cho tất cả đồng minh, cả đám nhìn nhau gật đầu ăn ý, uống vào bất tử dịch thủy khôi phục sức mạnh, sau đó, đồng loạt các thủ đoạt được thực hiện cùng thời điểm, chú thuật, cấm không. Tà âm, thiện âm, ma âm, phật âm. Kim khẩu ngọc ngôn trẩm nói các ngươi bất động. Thời không ngưng động. Tất cả chiêu thức, kỹ năng, thần thông có tác dụng làm địch nhân mất khống chế được chúng nữ phối hợp triển khai ngay lập tức, trong nháy mắt, bất tử thiếu chủ, bất khương, đám cường giả bất tử tộc và các hồn thánh đều bị đứng im, như chỉ chờ có thế, luân hồi thụ liền tung ra vô số cành cây đó chặt lấy cơ thể của bọn hắn, tuế nguyệt liền mang theo chúng nữ nhảy vọc lên thân cây. Luân hồi thụ dịch chuyển không gian Mang theo địch nhân và chúng nữ biến mất tại chỗ, tiên ma đế thiên giới cùng côn lôn giới tuy hoang tàn nhưng đã thoát khỏi kiếp hủy diệt, dưới lòng bạo loạn luân hồi vực hỗn loạn nguy hiểm, luân hồi thụ hiện ra, cũng vừa lúc đám người bất khương lấy lại tinh thần, nhìn thấy mình xuất hiện ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nhất thời phẫn nộ trống lớn. Khốn kiếp, các ngươi mang bọn ta đi đâu? Nơi tiêu diệt các ngươi? Tuế Nguyệt cùng chúng nữ lạnh lùng nói. Bạo loạn luân hồi vực chắc chắn sẽ là chỗ nguy hiểm, nhưng chỉ có ở nơi này mới ngăn cản được kẻ địch phát điên đồ sát những sinh linh vô tội, bởi vì ở trong bạo loạn luân hồi vực, dù bất khương đám người muốn chạy trở về côn lôn cũng không dễ dàng chạy thoát. Đây là bạo loạn luân hồi vực, ta từng bị phong ấn ở đây một thời gian. Bất tử thiếu chủ hít sâu một hơi, lạnh lùng quát, các ngươi điên rồi, chiến đấu ở chỗ này sơ suất một chút là bị rơi vào luân hồi như chơi, muốn đồng quy vô tận sao. Ha ha, đừng quên còn có lão phu. Luân hồi thụ cười nhạt nói, có ta ở đây, dù các nàng bị phân tách rơi vào vô tận luân hồi. Ta cũng có thể đem từng người cứu trở về. Nói xong liền lẫn trốn vào một khoảng thời không khác không để kẻ địch tìm được, dù là như vậy, các ngươi nghĩ rằng có thể đánh bại được chúng ta. Bất khương hiếp mắt lại cười nhạt, đương nhiên rồi. Một tiếng cười trêu tức vang lên hồi đáp, chúng nữ trùng mình, vội vàng quay đầu nhìn về một phía. Đồng tâm đồng ý phản ứng dữ dội. Chỉ thấy ở phía trên lối vào bạo loạn tiên ma vực, một tên nam nhân đang thả người rơi xuống, nhìn về các nữ nhân đã chiến đấu cực độ mệt mỏi, trong đôi mắt hắc bạch phân minh của hắn là vô tận tự hào, ôm nhu nói ra, các nàng đã làm rất tốt, chuyện kế tiếp cứ giao cho ta là được. Chứng kiến thân ảnh quen thuộc, nghe thấy mùi vị nam tử nồng đậm, cảm nhận được cảm giác linh hồn rung động và nhịp tim đập trộn lên. Sắc mặt chúng nữ lập tức thay đổi 180 độ, vốn là cực kỳ căng thẳng và sẵn sàng quyết tử thì nay đã chuyển sang tươi cười rạng rỡ như trăm hoa nở rộ, quả thật là tỏa sáng cả một nơi tăm tối như đáy vực, dường như chỉ cần có nam nhân kia ở bên cạnh. Đừng nói là một đám bất tử chí tông, ngay cả trời sập xuống, địa ngục hàng lâm các nàng cũng chẳng có gì phải e sợ, tiểu tử thúi, có phải đã sớm trở về rồi núp ở một bên xem kịch vui. Khi Vũ một tay chống nặng trách mãn, Bờ môi công lên thành một tia mỉm cười lại không thể nào che giấu được, chỉ là trong đáy mắt che giấu một tia u án nhỏ, hiển nhiên là còn canh cánh trong lòng vụ việc của Tế Nguyệt. Ha ha, vừa mới trở về, ngay bộ đề thủ báo tin liền dùng thời không môn của Tiểu Tinh chạy đến. Lạc Nam cười cười, phút ve cái đầu nhỏ của Tiểu Tinh đang nằm gọn trên vai mình, mặc cho vừa rồi chúng nữ biểu hiện đặc sắc tuyệt luôn như thế nào, một khi hắn vừa xuất hiện thì hắn lại trở thành tâm điểm. Chúng nữ chấp nhận vây quanh lấy hắn, nhưng lại sân khấu cho hắn. Có thể để những nữ nhân tâm cao khí ngạo, tự tôn ngang trời như các nàng cam tâm tình nguyện làm điều đó e rằng trên thế gian chỉ có một nam nhân duy nhất, cảnh tượng khiến ngay cả Bất Khương, Bất Tử thiếu chủ vốn đã quen nhìn tuyệt sắc giai nhân tại nguyên giới cũng phải âm thầm nghiến răng ghen ghét đố kỵ, hoa oa, ba ba, bọn hắn khi dễ ta. Có tiếng khóc nước nở vang lên. Hai thân ảnh kiều tiểu nhảy vọt vào lòng Lạc Nam. Cái đầu vùi vào ngực hắn dụi dụi làm nũng, lạc nam sủng ái xoa xoa cái đầu nhỏ của tiểu thiên ý, lại dở khóc dở cười nhìn sang tiểu nha đầu bên cạnh, xuống nha đầu cũng học gọi ba ba. Đình manh manh quật miệng ngẫn đầu lên nhìn hắn, nước mắt lưng trồng vô cùng đáng thương, lạc nam trong lòng mềm nhũng, cúi đầu hôn lên cái trán của nàng một ngụng. Hắn có thể thấy rõ trong ánh mắt của đình manh manh là những làng tơ máu mỏi mệt, dáng vẻ vui tươi hoạt bát của nàng hoàn toàn không thấy đâu nữa. Có thể để một đình manh manh khả ái vui vẻ đêm ngày trở nên như vậy, có thể thấy những ngày vừa qua nàng đã vất vả đến mức độ nào, thưởng cho hai đứa đồ ăn ngon. Lạc Nam lấy ra hai viên thánh đan chiến lợi phẩm, ẩn chứa nguyên khí ngào ngạt. Quả nhiên đồ ăn có sức hấp dẫn rất lớn với hai tiểu nha đầu, ánh mắt sáng trực hẳn lên, hai bờ môi nhỏ cùng lúc mở ra, Lạc Nam lần lượt đút vào như đút kẹo, chẹp chẹp quá ngon thanh khách. Đầu tóc hai nữ dựng ngược lên, tinh thần phấn chấn. Cười lên đầy thỏa mãn, các nàng đang rất mỏi mệt, mà thánh đang có vị vừa ngon, vừa cung cấp một lượng nguyên khí tinh khiếp thẩm thấu khắp toàn thân. Phục hồi lực lượng cả thể xác lẫn tinh thần, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, bất quá năng lượng trong thánh đang thật sự nhiều, chỉ một viên đã khiến hai tiểu tham ăn no căng cả bụng, cơ thể như mập lên vài ký lô, lúc này mới hài lòng từ trong lòng hắn nhảy xuống, lạc kỳ nam nhìn mà chỉ biết im lặng, nàng đã là đại thiếu nữ. Đương nhiên không thể ở trước mặt mama và các gì làm nũng với ba ba được. Lúc ở riêng thì lại là chuyện khác, Lạc Nam tinh ý nhìn thấy biểu hiện của đại nữ nhi, liền hướng nàng nháy mắt, tiểu kỳ nam có muốn ôm. Hừ! Lạc kỳ nam đỏ mặt hừ một tiếng, không thèm để ý đến hắn, Lạc Nam cười hắc hắc, lúc này cũng chú ý đến loan vũ phiến trong tay nàng, có chút giật mình, ngay cả hắn cũng không nghĩ đến loan loan và kỳ nam sẽ đưa ra quyết định như vậy. Vốn hắn còn nghĩ rằng nàng sẽ dùng huyết mạch binh nhân tộc lên Hỗn Nguyên thủ trạc, tuy nhiên việc Loan Loan trở thành binh nhân tộc cũng là rất tốt, vừa có thể hỗ trợ Lạc Kỳ Nam chiến đấu, vừa có được sức mạnh của một chủng tộc có tiếng tâm lớn ở nguyên giới, hắn khá tán thưởng cách làm của hai nàng, phu quân, chúng ta liên thủ làm thịt bọn chúng. Có Lạc Nam trở về. Chúng nữ lòng tin tăng mạnh, dùng ánh mắt như nhìn người chết xem lấy đám người bất khư, Lạc Nam cười cười, đưa mắt nhìn nhân số của đối thủ. Phát hiện chỉ có tổng cộng 5 tên hồn thánh nhất thời lấy làm kỳ, hắn nhớ rõ ràng mình chỉ hại chết được một tên, địch nhân phải còn 6 tên mới đúng, một tên hồn thánh khác đâu. Hắn lên tiếng hỏi, bị bọn thiếp liên thủ giết chết. Chúng nữ ngạo nghệ đáp. Lạc Nam làm bộ mặt tháng phục, hướng về các nàng nâng lên ngón tay cái, cười nói, các vị nữ hiệp quả nhiên bất phàm, là tiểu tử có mắt nhìn không thấy thái sơn. Các nàng cùng nhau cười duyên, Diễm Nguyệt kỳ ngạo kiều nói. Chàng không trở về thì bọn thiếp cũng giải quyết hết. Chúng nữ đồng loạt gật đầu, các nàng chưa từng e sợ trận chiến này, như đã nói giết được một tên thì sẽ có thể giết được tên thứ hai và nhiều tên nữa. Ha ha, có chí khí! Lạc Nam sảng khoái cười to, đảo mắt nhìn qua từng người, từng khuôn mặt tuyệt mỹ, từng thân thể mê đắm lòng người, có những nữ nhân tuổi thọ tổn hao trầm trọng, có những nữ nhân trọng thương vì phản vệ. Có những nữ nhân ngay cả nói chuyện cũng không nổi vì nhiều lần sử dụng các loại thủ đoạn vượt quá đẳng cấp cho phép, nhưng không sao, mọi thứ đều có thể khắc phục. Lần này hắn mừng vì mình về kịp, chuyện đáng tiếc đã không còn phát sinh, hắn cũng không phải chứng kiến những cảnh tượng mà cả đời không muốn nhìn thấy lần hai như hồi ở hạ giới nữa, không thể phủ nhận tất cả chúng nữ đều đang cố gắng từng ngày, không ngừng vương lên, không ngừng mạnh mẽ, sẵn sàng nên đón mọi khó khăn dù tạm thời không có hắn bên cạnh. Các nàng chính là niềm tự hào của hắn. Nếu chuyện gì các nàng cũng giành làm hết, vậy người phu quân như ta để làm gì hả? Lạc Nam ôm Nhu nói, nhưng lại sân khấu cho nam nhân của các nàng thể hiện đi. Ánh mắt chúng nữ như muốn hòa tan, Nhu tình như nước cuồn cuộn không dứt, một đám dâm nam tiện nữ. Bất khương rốt cuộc không nhịn nổi lên tiếng nộ hống, đây không phải chỗ để lũ các ngươi lít mắt đưa tình. tâm mồm Âu Dương Thương Lan trợn mắt quát chỗ phu quân ta nói chuyện ngươi không đủ tư cách xen vào. Phốt Bất Khương phẫn nộ đến thổ huyết, ngón tay run rảy chỉ về mặt nàng, giận đến đỏ bừng cả mặt, hắn thề nếu lần này biết xuống tiểu vũ trụ sẽ gặp nhiều chuyện khốn kiếp như vậy, chắc chắn hắn sẽ không tranh giành, vốn tưởng rằng là do đệ đệ bất tử thiếu chủ vô dụng nên không thành đại sự. Hiện tại dù hắn có thêm những trợ thủ đắc lực trong tay cũng chưa làm nên trò trống gì, đây có phải một tiểu vũ trụ bình thường hay không hả, tiện nhân. Một tên hồn thánh thuộc hạ của bất khương nhìn Âu Dương Thương Lan ra vẻ kinh bỉ, nữ nhân như ngươi ở nguyên giới xếp hàng lên giường thánh tử của chúng ta đếm không hết. Hắn vừa mới dứt lời, đã thấy Lạc Nam chậm rãi hướng ánh mắt về phía hắn. Trong khoảnh khắc, âm Dương Nguyệt Hồn nhãn lé ánh sáng bạc, hắc hồn và bạch hồn quỷ dị đang sen như âm Dương Lan Tỏa, Phúc, trong ánh mắt bất khả tư nghị của đám người, đôi mắt của tên hồn thánh liền nổ tung, a a a a a a a a. -a, -a, -a". Kèm theo đó là tiếng hét thảm thiết như tê tâm liệt phế, tên hồn thánh toàn thân lăn đùng ra, co giật như cá chết, chuyện gì? Bất khương trùng mình. Vội vàng kiểm tra trạng thái của thuộc hạ, trong mắt liền co rụt lại, hắn phát hiện linh hồn của thuộc hạ mình như vừa bị búa tạ nện trúng, vô số tia rạng nứt lan tràn, đau đến chết đi sống lại, ngươi đã làm gì hắn? Bất khương sắc mặt khó coi đến cực điểm nhìn lấy lạc nam, chó ngươi không biết vậy, ta dạy thay mà thôi. Lạc Nam nhúng nhúng vai, ta mới không tin. Hai vị hồn thánh khác giận dữ gầm lên. Toàn lực ngưng tụ công kích bắn đến Lạc Nam, một người điều động khống hồn để khống chế Lạc Nam, một người khác triển khai song hồn sát đao trảm với mục đích diệt sát hắn, hai luồng hồn thánh lực trong nháy mắt đã băng qua thời không nhắm thẳng vào linh hồn của hắn, chúng nữ sắc mặt ngưng trọng, vừa rồi mỗi lần phải đối đầu với thế công như vậy các nàng phải vô cùng chật vật. Phải hỗ trợ và yểm hộ nhau hết mình mới có thể chống lại, nhưng mà lạc nam thì khác, chỉ thấy âm dương nguyệt hồn nhãn của hắn tràn lé sáng một cách dữ dội, sau lưng hiện ra hư ảnh một vị mỹ nhân cao quý ưu nhã, trong suốt Diễm lệ không cách nào để hình dung, nàng chính là hồn nguyệt ánh, khí tức trên thân của hồn nguyệt ánh lúc này lại là hồn thánh hàng thật giá thật. Làm sao có thể? Bất tử thiếu chủ khủng hoảng kinh hô, đáng tiếc đã muộn, hồn nguyệt ánh một tay cầm hồn hồ như ý. Một tay chấp trưởng ôn hồn liên và diệt hồn liên dung hợp thành một đóa hắc bạch hồn liên chậm rãi xoay tròn, khi hắc bạch hồn liên tỏa ra hồn lực bao phủ xung quanh, khống hồn của tên hồn thánh đầu tiên liền bị vô hiệu hóa, cùng lúc đó, hồn hồ như ý ngưng tụ thành hàng vạn thanh đao hồn sắc phạt liên miên bất tuyệt bắn ra. Nhìn nát cả sông hồn sắc đao trảm, hự công kích bị phá hủy, hai vị hồn thánh trên lên một tiếng đầy đau đớn. Hồng Nguyệt Ánh vẫn như tiên nữ xuất trần phát động thế công hướng về phía bọn hắn, từ đầu đến cuối Lạc Nam thậm chí chẳng thèm ra tay, chúng ta cũng lên. Lại hai tên hồng thánh khác gầm lên, lao thẳng về phía trước viện trợ cho đồng bọn, Ngao. Ngao, chỉ là bọn chúng còn chưa kịp động thủ thì trên đỉnh đầu của Lạc Nam. Long hồn đã được hiệu triệu, nghịch long hồn và chân long hồn dương nanh múa vuốt, thánh hồng uy áp như sóng thần cuồng cuộn trấn xuống, ép đến hai tên hồn thánh thở cũng thở không nổi. Làm sao có thể như vậy? Ngươi làm sao có thể trở thành hồn thánh? Ngay cả tính cách trầm ổn như bất khương lúc này cũng phải trống to đầy hoang đường, hắn hiểu rằng tài nguyên đột phá thành thánh ở tiểu vũ trụ này hiếm hoi cực kỳ. Tài nguyên để trở thành hồn thánh càng là tuyệt tích, vậy nên hắn mới tự tin dẫn theo một đám hồn thánh cho rằng có thể quét sạch nghịch lông liên quân, dẹp loạn tiểu vũ trụ, nào ngờ lạc nam lúc này xuất hiện lại là một vị hồn thánh hàng thật giá thật, tuy vẫn là nhập hồn thánh. Nhưng cường độ linh hồn của Lạc Nam thật sự tinh khiết và hùng mạnh hơn hồn thánh trong cùng cấp quá nhiều. Hắn sở hữu cả dị hồn có linh tính như hồn Nguyệt Ánh, có được ôn hồn liên và diệt hồn liên, có được linh hồn của nhân loại và linh hồn của Long tộc, quan trọng hơn, hắn còn dung hợp tất cả để tạo thành hồn đỉnh có khảm nạm bất hủ kinh văn, hồn tu ở trong cùng cấp dù sở hữu bí tự hồn như trì du điệp cũng chưa chắc có thể đánh được hắn, huống hồ vài tên hồn thánh là thuộc hạ ở bất tử trí tông Chuyện ngươi không biết vẫn còn rất nhiều. Lạc Nam nhàng nhạt nhìn bất khương lên tiếng, đã tiếp xúc với những nhân vật như Cùng Không Thánh Đế, Đông Hoa Trí Tôn, tầm mắt của Lạc Nam nay đã gia tăng rất nhiều, hắn không còn là tên tiểu tử chưa nếm mùi nguyên giới nữa, ngược lại lúc này đây, hắn là truyền nhân của trí tôn cấp thế lực Đông Hoa Cung, thân phận hoàn toàn không kém bất tử thiếu chủ. Bất khương thánh tử, mà đối với nhân vật có cùng thân phận. Cùng bối cảnh, Lạc Nam chưa ngán ai bao giờ, song lông hồn cùng hồn nguyệt ánh đàn áp bốn vị hồn thánh, thân ảnh Lạc Nam biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trước mặt Bất Khương, ánh mắt tràn đầy sát phạt, Lạc Nam quyết đoán xuất thủ, ngươi muốn chết. Bất Khương nộ hống, một khối ngọc bội lại bị bóc nát. Thánh Vương lực cùng cuộn điều động, Bất Khương thật sự phẫn nộ, lần trước chiến đấu Lạc Nam chỉ dám tự bạo pháp bảo cao cấp để chống đỡ trước thế công của hắn. Không ngờ lần này Lạc Nam lại dám đích thân xuất thủ với hắn, điều này khiến Bất Khương cảm thấy mình bị sỉ nhục, chỉ mới một khoảng thời gian không gặp, lá gan của Lạc Nam đã lớn đến mức này sao? Thánh vương lực dung nhập vào quy kiếm tổ phù, Bất Khương lần này điều động tất cả kiếm khí của mình tạo thành một thanh kiếm duy nhất bá đạo và dữ dội, trảm thẳng vào nắm đấm của Lạc Nam, ông, ngay khoảnh khắc này, bá đỉnh xuất hiện trong tay của Lạc Nam, hắn nhét mép cười giữ tận Vạn cổ bất hữu thân triển khai bao trùng toàn thân, trong lòng cuồng hống, thiên văn quy hoa quyết. Ý niệm vừa động, tầng tầng lớp lớp trận văn, nguyên văn, nghịch long văn và hồng hoang ma văn được lạc nam dung hợp, một đóa bỉ ngạn hoa mỹ lệ đến không cách nào để hình dung thai mở bên trên thân bá đỉnh, không sai, bỉ ngạn hoa nở rộ trên bá đỉnh, bên trong đỉnh còn có anh thiên tổ phù đang điên cùng một phát sức mạnh, chưa dừng lại ở đó, hóa vũ bá thần thể cũng đâu thể vắng mặt trong công kích cấp bậc này. Hư ảnh 17 cái hành tinh luân phiên xoay tròn xung quanh bá đỉnh, thế công như ngòi nổ cho một cuộc diệt thế, đồng tử bất khương co rút lại, lạc nam hai tay cầm lấy bá đỉnh, gân xanh nổi lên cuồn cuồng, bá đạo nệm thẳng xuống thánh vương kiếm khí, hoành, vũ trụ như muốn nổ tung, tầm mắt của chúng nữ bị ánh sáng chói mắt lắp kính, lỗ tai ù đi, mọi thứ dường như sụp đổ. Bạo loạn luân hồi vực bị tàn phát thành lỗ đen khổng lồ giữa vũ trụ tối tâm như mực. Vô số ngôi sao hoang vắng hàng triệu năm ánh sáng ở lân cận hóa thành cho tàn, luân hồi thụ vội vàng hiện thân, mang theo chúng nữ dịch chuyển đến một vùng thời không khác để né tránh như ba khủng bố, trăng rắc, trong cơ thể bất khương vang lên tiếng rạn nứt, thì ra quy kiếm tổ phụ được phụ thân hắn luyện chế cho hắn sử dụng đã vỡ vụn thành nhiều mảnh. Một cảm giác hoang đường, một cảm giác không chân thật, một cảm giác như đang nằm mộng lướt qua tâm trí bất khương trước khi cơ thể hắn kia năm sẽ bảy, hắn biết mình chắc chắn sẽ không chết. Hắn biết mình sẽ lại hồi sinh, nhưng cảm giác sỉ nhục, phẫn quất, bất lực sẽ như vết nhơ theo hắn cả một đời, ám ảnh tâm trí hắn, bởi vì dù đã điều động thánh vương lực trí cao vô thượng Hắn vẫn bị kẻ thù nền nát, thảm. Trong khi bất thương tan xương nát thịt, Lạc Nam cũng chẳng dễ dàng gì, chỉ thấy kinh văn bất hủ trên cơ thể hắn ảm đạm, vạn cổ bất hủ thân trạng vỡ, toàn thân bị một vòng xoáy luân hồi hút vào. Cũng may hắn đã có được cả thời gian và không gian linh trăng nên vẫn có thể thoát ra trong răng tất, bá y nát vụn, thân thể trần trụi lộ ra, đau nhức khắp toàn thân, khóe miệng đầy máu đỏ. Tuy chật vật như vậy, trong ánh mắt của Lạc Nam lại ẩn chứa sự hưng phấn đến mức điên cùng, cảm giác sảng khoái khiến toàn thân của hắn đang rung lẫy bẫy, bởi vì lần đầu tiên hắn đối kháng chính diện với Thánh Vương Lực và chiếm được ưu thế. Mặc dù hiện tại tu vi của Bất Khương đã bị áp chế nghiêm trọng nên việc điều động thánh vương lực cũng không thể giúp hắn có được chiến lực của một vị thánh vương chân chính giống như Vân Duyên Công Chúa. Nhưng thánh vương lực dù sao cũng là thánh vương lực, sức mạnh của nó thật sự vượt trội thiên đế lực không biết bao nhiêu lần, dù là bá lực trước đây của Lạc Nam tập hợp từ Vĩnh Hằng thuộc tính và hàng loạt dị thuộc tính cũng vô pháp so sánh, lần trước đối đầu, Lạc Nam chỉ có thể dùng đến thánh cấp pháp bảo tự bạo. Chấp nhận sử dụng phương thức cá chết lưới rách để bức lùi bất khương. Ngoài ra chẳng còn biện pháp nào khác, nhưng hiện tại thì khác, sau khi đột phá và trở thành nhập hồn thánh cấp cường giả, hồn lực của Lạc Nam đã từ hồn thiên đế lực trở thành nhập hồn thánh lực, mà bá lực lại có được nhập hồn thánh lực dung nhập bên trong, bản chất của nó liền được nâng lên một tầm cao mới, kích thước của hồn đỉnh cũng trở nên to lớn hơn, bá đỉnh càng trở nên hùng mạnh. Lại thêm tu luyện trí tôn công pháp, thiên văn quy hoa quyết. Thành công khai mở được 160 đường nguyên văn, biết cách dung hợp trận văn được hình thành từ bá lực, nghịch long văn và hồng hoang ma văn thành hoa bỉ ngạn khảm lên thân bá đỉnh, cuối cùng là không thể thiếu bi năng của banh thiên tổ phù cùng hóa vũ bá thần thể, rất nhiều thủ đoạn mới và cũ liên hợp một cách hoàn mỹ. Lạc Nam mới có thể thay đổi viễn cảnh tiếp tục sử dụng thánh cấp pháp bảo tự bạo để đối kháng được thánh vương lực, tuy một lần xuất thủ vất vả như vậy, tiêu hao nhiều như vậy, hắn vẫn cảm thấy vô cùng xứng đáng. Đáng đến mức cảm giác sung sướng lan tràn thắp toàn thân, nếu bất khương không phải bất tử tộc thì vừa rồi Lạc Nam đã chính tay giết một vị nhân vật chấp trưởng thánh vương lực. Điều này đối với một kẻ nhập hồn thánh thật sự là khó có thể tin, có thể nói là kỳ tích cũng không đủ để hình dung, mà không chỉ một mình bất khương, ngay cả bất tử thiếu chủ và đám đồng bọn cũng bị dư ba vụ nổ nện cho điên cùng thổ huyết, âm dư nguyệt hồn nhãn khai mở đến cực hạn. Lạc Nam phóng thiết bị quả xích nha hắc ám mang theo con mắt của mình quan sát bốn phương tám hướng xung quanh. Chứng kiến quá trình bất khương khôi phục, tìm ra từng mảnh da thịt của hắn đang dần dung hợp, Lạc Nam nhẹ động các đầu ngón tay, vô số sợi tơ vô hình trong suốt bắn ra đính vào những mảnh vụn da thịt này, không lâu sau đó, một thanh âm lạnh lẽo như đến từ cửu u địa ngục đã căng két vang lên, "Súc sinh Lạc Nam, ngươi đã thành công chọc giận bổn thánh tử." Chỉ thấy bất khương trở về nguyên trạng, Hai mắt hờ hững không chút cảm tình nhìn đâm đâm Lạc Nam, nếu ánh mắt có thể giết người, Lạc Nam đã bị Bất Khương giết chết hắn triệu lần, chọc giận ngươi thì sao? Cắn ta à! Lạc Nam cười nhạt nhúng nhúng vai, lời của Bất Khương hoàn toàn không có chút tính uy hiếp nào đối với hắn, chứng kiến Lạc Nam khí phách, chúng nữ đang được luân hồi thụ bảo hộ trong hư không nhiệt tim đập thình thịch. Hai mắt lé sáng liên tục. Hận không thể đè nam nhân này ra giày vào một trận, kẻ địch khiến tất cả các nàng phải đau đầu liên thủ này lại bị một mình nam nhân của các nàng đè ra đánh, sức mạnh của hắn triệt hạ cả thánh vương lực, đặc biệt là liên tưởng đến cảnh tượng bị ngạn hoa nở rộ diễn lệ trong chớp mắt, phối hợp với hình ảnh lạc nam chấp trưởng bá đỉnh vi mảnh vô song nện cho bất thương tan thành từng mảnh thật sự quá mức ấn tượng. Cả đời này các nàng cũng vô pháp quên được, đoá hoa đó thật sự yêu dị, thật sự hút hồn. Tần mộng ảnh thở dài một tiếng, khi nó nở rộ, vạn vật xung quanh ảm đạm thất sắc. Chúng nữ đồng tình rực đầu, Phượng Nghi cảm thái, mặc dù hình tượng đó không giống với phong cách chiến đấu cùng giả của Lạc Nam, nhưng chẳng biết vì sao khoảnh khắc đóa hoa đó nở rộ lại phù hợp đến kỳ lạ. Dường như sinh ra là dành cho hắn. Thanh khách Câu Mỹ liếm liếm bờ môi đỏ mộng, thổ khí như lan, chàng là một nam nhân tà dị. Hình tượng yêu mị như vậy mới càng thích hợp với chàng, cách chiến đấu bạo lực chỉ là của đám nam nhân thô kệt như bốn con khỉ kia mà thôi. Chúng nữ vô thức cực đầu, nàng hồi tượng lại khung cảnh lạc nam ngồi gãy đàn, khi đó hắn thật sự có loại khí chất hào hoa phong nhã. Lão nương mặc kệ hình tượng gì, hiện tại ta chỉ muốn cùng phu quân điên loan đảo phượng. Diễm Hồng Liên quyến rũ động tình nói, nghe nàng ăn nói lớn mật, chúng nữ sở hữu thể chất đặc biệt chuyên song tu như vân tu hoa. Hồ Kinh Vũ, Á Hy thần tâm tình nhộn nhạo, vô thức khép lại hai chân để tránh chất mật góc trách mà những nữ nhân khác cũng cảm thấy cơ thể có chút nóng lên. Hiển nhiên khó ức chế được tình cảm, cơ nhã và cơ băng nhìn qua thấy hai vị sư phụ Thường Nga và Lan Ba đang thất thần nhìn chầm chầm phu quân của mình, trong lòng âm thầm cười trộm, quả nhiên băng sơn dù lạnh lẽo đến mức nào, một khi gặp phải ngọn lửa đủ sức bùng cháy cũng dần dần trở nên hòa tan, hát a hát a hát Chợt bất khương thánh tử ngửa đầu cười vang cắt đứt mạch suy nghĩ của chúng nữ. Chỉ thấy hắn ngửa đầu lên trời cười dữ tợn, cười như điên cùng, cười như bất chấp tất cả, theo sau đó nụ cười của hắn dần trở nên oán độc, vạn vẹo và dữ tợn như lệ quỷ, hai mắt đỏ ngầu khóa chặt lạc nam, bất khương trầm thấp thốt lên, vũ trụ này diệt vong tất cả là do ngươi, vốn ngay từ đầu ta chỉ muốn chiếm đoạt mà không muốn hủy diệt, nhưng là do ngươi đã chọc giận ta. Lạc nam nghiêm mặt Không biết con hàng này còn sở hữu thủ đoạn gì, đừng tưởng rằng ngăn cản được một lần ta điều động thánh vương lực mà đắc ý, ngươi vĩnh viễn chỉ là con kiến trước mặt thánh vương chân chính. Bất khương chỉ thẳng mặt Lạc Nam quát lớn, vồ, đáng tiếc hiện tại ngươi chỉ là nhập thánh. Lạc Nam hít mắt lại nói, ếch ngồi đáy giếng. Bất khương từ trong miệng bất chật phun ra một chiếc nhẫn trữ vật. Giọng điệu âm u không chút cảm xúc, sức mạnh của thánh vương một khi động thủ sẽ hủy diệt tiểu vũ trụ. Nhưng bổn thánh tử không quan tâm, bởi vì ngày hôm nay ta phải bằng mọi giá khiến người đau khổ, dục nhã, quất hận. tiếng quát vừa dứt, từ trong những trữ vật hắn liền lấy ra 5 tấm phù chú, bất khương phất tay, ngoài trừ một tấm phù chú được hắn giữ lại, 4 tấm khác lần lượt chia cho bất tử thiếu chủ và ba tên thuộc hạ bất tử tộc. Mà khi nhìn thấy đám phù chú này, trong mắt lạc nam co lại, vô thức thốt lên, thánh phù ngũ tinh kháng pháp phù. Khặt khặt! Bất khương thay đổi giọng cười khiến người ta rợn cả gai ốc, nụ cười như của kẻ đi săn đang sắp vần chết con mồi, ngươi cũng có kha khá kiến thức đó, vậy mà nhận ra được kháng pháp phù. Bất khương hài hước đem phù chú đeo lên cổ mình, cười ta nói. Biết công dụng của nó chứ? Lạc Nam gật đầu, nó có thể kháng cự lại áp chế của vũ trụ, giúp ngươi khôi phục tu vi thánh vương. Làm sao có thể quên? Chính tấm phù chú này giúp lão già đại thánh kia xém chút dồn hắn và một nhi vào chỗ chết, làm sao có thể? Chúng nữ nghe xong biến sắc, không thể tưởng tượng nổi những gì mình vừa nghe được, một khi kẻ thù khôi phục tu vi. Lạc Nam còn đánh được không? Bình tĩnh đi. Phu quân vẫn còn rất tự tin. Liễu Ngọc Thanh trấn an tâm tình của các tỷ mụi, vù vù vù vù vù, mà lúc này, khí thế từ trên người bất khương? Bất tử thiếu chủ đám người cuồng cuộn gia tăng như hồng hà vỡ đê, năm luồng uy áp cao cao tại thượng như có thể trấn áp tất cả, quét ngang vũ trụ, dọa vô số sinh linh hoảng sợ quỳ rạp xuống đất. Đây là sự chênh lệch về tầng lớp, ở trước những luồng khí thế chí cao vô thượng này, tất cả sinh linh vô thức cảm thấy mình thật hèn mọn, ngay cả tư cách chống lại cũng không có, bất khương và bất tử thiếu chủ đã trở thành thánh vương. Ba tên thuộc hạ của bọn hắn cũng là thánh tướng, năm tấm kháng pháp phù dường như thay đổi toàn bộ cục diện, nội tình của bất tử trí tông một lần nữa có thể thấy được kha khá. Cơ hội chỉ có một. Bất khương nhìn lạc nam ngạo nghệ nói, quỳ xuống xin tha mạng. dâng hiến tất cả nữ nhân của ngươi cho ta làm nô lệ tình dục, ta sẽ cân nhắc thu ngươi làm chó giữ cửa. Một khi xuất thủ, hắn tin chắc mình sẽ hủy diệt vũ trụ này trong lòng bàn tay, đường huynh đáng hận. Ngươi có đồ tốt như vậy sao không lấy ra sớm hơn? Bất tử thiếu chủ đeo kháng pháp phù mà sung sướng như điên. Chỉ vào tuế nguyệt, khi vũ, Âu Dương thương lan chúng nữ, cho đệ mấy con hàng kia giải sầu vài đêm. Lạc Nam nghe xong lời của bọn hắn chỉ đạm mạc đáp, vốn để ngươi đắc ý thêm một hồi, nhưng lời nói của ngươi đã thành công đưa ngươi vào cửa tử. Ha ha! Bất khương cùng bất tử thiếu chủ phá lên cười, kẻ này sợ quá hóa rồi rồi. Nói điên nói dại. Còn không mau quỳ xuống cầu xin tha thứ. Liếm chân bọn ta. Mấy tên thuộc hạ được thế oán độc cười gần nói, bất quá ngay lập tức, đụ cười trên mặt bọn hắn đồng loạt cứng lại, hắn pháp phù treo trên cổ bọn hắn bất chợt ảm đạm, ánh sáng dập tắt, công dụng hoàn toàn mất đi, pháp tắc vũ trụ trấn xuống, tu vi của bọn hắn thoáng chốc đã trở về nhập thánh, chuyện gì đang xảy ra? Cả đám điên cùng kinh hô. Sắc mặt kịch biến. Chẳng biết từ bao giờ, Bảo Kiều đã ung dung đứng cạnh Lạc Nam, trong tay nàng cũng đang nâng cao một tấm phù chú, phù chú này lấp lánh vô số phù văn bao phủ khắp toàn trường, vô hiệu hóa tất cả phù chú trong đồng cấp trở xuống, ngũ tinh thánh phù, vô hiệu phù. Hai mắt của Bất Khương như muốn lò ra ngoài, kiến thức không tệ lắm, biết công dụng của nó để làm gì chứ? Lạc Nam dùng ánh mắt trêu tức hỏi ngược lại. Giọng điệu y hệt vừa rồi Bất Khương hỏi hắn. Vô hiệu phù có tác dụng vô hiệu hóa tất cả phù chú có đẳng cấp ngang hàng hoặc thấp hơn nó, Lạc Nam đạt được vô hiệu phù từ lần sử dụng vòng quay danh vọng cùng thời điểm huyết mạch binh nhân tộc xuất hiện, vốn đã lo ngại việc bất khương sẽ sở hữu kháng pháp phù như lão già đại thánh, trước khi đi cứu Vân Duyên thì Lạc Nam đã đem vô hiệu phù giao cho Bảo Kiều tiếp quản để phòng khi cần đến. Nào ngờ mãi đến khi hắn trở về vô hiệu phù mới có đất dụng võ khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Phẫn nộ vô biên, quán độc ngút trời, căm hận Lạc Nam đến tận xương tủy là những từ để nói về tâm trạng của bất khương và bất tử thiếu chủ lúc này, như thiên đường rơi xuống địa ngục, Lạc Nam đang giày vò và tra tấn tâm trí của bọn chúng, Lạc Nam mặc kệ địch nhân nghĩ gì. Hắn cho Bảo Kiều một nụ hôn tán thưởng, nhận lấy vô hiệu phù đeo lên cổ mình, Bảo Kiều ngay lập tức được luân hồi thụ bảo vệ, chúng nữ cũng thở vào một hơi nhẹ nhõm, phu quân của các nàng thủ đoạn thông thiên không ngờ đã tính trước địch nhân tận mấy bước, lười cùng các ngươi nói nhảm. Chứng kiến kẻ địch đã sắp phát rồ, Lạc Nam cười nhạt, hắn phung tay. 10 kiện ngũ tinh thánh bảo được chuẩn bị kỹ càng xuất hiện, vừa mới tiến ra, chúng nó đã ngưng tụ lực lượng sẵn sàng cho cuộc tự bạo, không xong. Luân hồi thụ biến sắc, không dám ở gần quan sát nữa, vội vàng mang theo chúng nữ dịch chuyển rời đi, chạy. Bất khương đám người tê dại cả da đầu, mặc kệ cái gọi là liêm sĩ Co chân lên cổ muốn chạy trốn, lạc nam điên rồi. 10 kiện ngũ tinh thánh bảo phát nổ, tất cả bọn chúng sẽ cực kỳ thê thảm, tưởng như có thể đào vong. Lạc nam chợt mỉm cười quỷ dị, hai tay hướng về phía bất khương làm ra động tác như điều khiển con rối, thoáng chốc. Tất cả những sợi tơ vô hình mà hắn bố trí đính vào tế bào của bất khương trước đó hoạt động, ép hắn điên cùng hướng về đồng bọn phát động công kích. Thánh tử ngươi làm cái gì? Đám người hải hùng khiếp viết. Thánh tử không lo chạy trốn còn đánh bọn hắn, mẹ kiếp, ta bị hắn bí mật khống chế. Bất khương phẫn hận rống to, cố gắng dùng một chút thánh vương lực còn sót lại thoát khỏi khống chế, đáng tiếc đã muộn, bất tử thiếu chủ như chó mất chủ, phát rồ gầm thét, chúng ta rồi cũng sẽ sống lại, ngươi cần gì làm như vậy? Một tên hồn thánh còn sót lại hoảng sợ đến cùng cực, hắn chỉ là thành viên của bất tử trí tông mà không phải người của bất tử tộc, một khi vụ nổ xảy ra chỉ có con đường chết. Nghĩ đến đây, hắn liều mạng lấy hết sức bình sinh hướng Lạc Nam mở miệng uy hiếp, ngươi không hồn thì để ta sống, ta biết bí mật lớn nhất đời ngươi, nếu như ta chết, trí nhớ của ta sẽ lập tức thông qua bí pháp truyền về phụ thân của. Lạc Nam nhớ mày, đang muốn nghe hết câu, bùng, mọi thứ đã quá trễ, 10 kiện ngũ tinh thánh khỉ toàn diện nổ tung, sự sống sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ, tất cả hồn thánh hóa thành hư vô, bất tử tộc chúng nhân lại như cho bụi. Lạc Nam đứng giữa trung tâm vụ nổ, hắn cắn chặt răng, kích hoạt nghịch long chiến thân, kích hoạt thêm một chút kinh văn bất hủ để giữ cho mình không chết. Thích ứng dần dần, nên tiếp toàn bộ vụ nổ do thập đại thánh khí tự bạo, hy vọng lần này ta sẽ thành thể thánh. Cảm giác đau đớn gần như chết đi sống lại của mỗi lần luyện thể thì Lạc Nam đã quá quen thuộc, so với cơn đau nơi tâm hồn trong một số thời điểm mà hắn từng trải qua, sự thống khổ của cơn đau sát thịt mang đến lại chẳng là gì cả. Lúc này hắn đang tập trung cao độ quan sát cơ thể của mình, hắn dùng uy lực quanh tạc của 10 kiện thánh cấp pháp bảo để làm thứ lực lượng khủng bố tác động lên trên cơ thể. Đương nhiên không dám ngên tiếp toàn thân, mà là cẩn thận dùng vạn cổ bất hủ thân bao trùng thân thể, sau đó thả lỏng từng chút một, từng bộ phận một để thích nghi từ từ, ví dụ như cánh tay, hắn giải trừ bất hủ kinh văn nơi cánh tay để dư ba của vụ nổ nghiền nát. Sau đó cắn răng vận chuyển công pháp và tất cả các loại dị thuộc tính trị thương phục hồi, kết hợp thêm cả bất tử dịch thủy. Tuy nhiên vừa mới phục hồi thì cánh tay lại tiếp tục bị hủy diệt, lại tiếp tục cố gắng phục hồi, sau đó lại nhận lấy hủy diệt, lặp đi lặp lại thật nhiều lần, sau mỗi lần như thế, cường độ của cánh tay ngày một được tăng lên, cuối cùng vượt qua bất kỳ nơi nào khác trên thân thể, cảm thấy cánh tay đã đầy đủ và khó thể tiến bộ thêm. Lạc Nam lại tiếp tục sử dụng phương thức như vậy với từng ngốc ngách khác trên cơ thể mình. Chân, thân mình, hạ bộ, cổ, đầu, khi toàn bộ da thịt trở nên hoàn toàn mới mẻ và sáng loán, cường độ và sức mạnh vượt xa thể trạng ban đầu, Lạc Nam liền biết mình đã thành công, tu vi của hắn đã chính thức siêu việt thiên đế, chính thức đặt chân vào con đường nhập thánh thể cấp cường giả, không tệ lắm, công tử đã chính thức nhập môn để trở thành một thể tu chân chính. Kim Nhi vỗ tay tán thưởng nói. Lạc Nam nghe được lời khen của nàng lại cảm thấy quá dị, khó hiểu hỏi, ta đường đường là nhập thánh thể mà lại bị xưng là nhập môn thể tu. Không sai, trước đây công tử ngay cả nhập môn cũng không tính, thậm chí toàn vũ trụ này đều không có ai được xem là thể tu thật thụ. Kim Nhi nghiêm nghị gật đầu xác nhận, tại sao lại như vậy? Lạc Nam biểu môi, luyện thể không đơn giản như gia tăng cường độ và sức mạnh của cơ thể. Kim Nhi điểm ngón tay giải thích. Từ nhập thánh thể trở lên, những tầng cảnh giới sau đó sẽ đòi hỏi cực kỳ hà khắc và lượng tài nguyên khổng lồ để đáp ứng cho các điều kiện. Ngoại trừ rèn luyện cơ bắp, da thịt, xương cốt công tử đã sớm biết thể thánh muốn đột phá tu vi còn phải rèn luyện lục phủ ngũ tạng, rèn luyện và mở rộng kinh mạch càng lên cao càng tỉ mỉ, thậm chí đến mức độ phải rèn mỗi một mạch máu. Một tế bào ẩn trong cơ thể Lạc Nam nghe mà xoắn cả não Trong chiến đấu tùy tiện trúng chiêu cũng phun ra một bụng máu, còn rèn luyện chi ly đến từng giọt máu làm gì? Vậy là công tử chưa hiểu. Kim Nhi lắc lắc đầu, ngưng trọng nói ra, có những tồn tại dùng thể tu để ngồi vào ngai vàng tấm kỵ, một giọt máu của bọn hắn đã nặng ngang một thế giới, công tử cảm thấy thế nào? Hiếp! Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh, nhất huyết nhất thế giới. Không sai. Kim Nhi khẳng định chắc nịch. Lạc Nam nuốt một ngụm nước bọt, không biết những nhân vật như vậy sẽ kinh khủng như thế nào, e rằng một đầu ngón tay điểm xuống cũng đủ khiến mình tan xương nát thịt, thoáng chốc tất cả cảm giác thành tựu khi vừa trở thành người đầu tiên đột phá thể thánh của vũ trụ quét sạch sành xanh. Kim Nhi đã cảnh tỉnh, dội một ráo nước lạnh kịp lúc để hắn đừng đắc ý vong hình mà phải tiếp tục cố gắng, mà trong lúc Lạc Nam nghiền ngẫm, vô số tế bào ly ti của đám bất tử tộc cũng đang bắt đầu dung hợp trở lại. Hiển nhiên chỉ có những tên hồn thánh là chết triệt để, đám bất tử tộc vẫn còn có thể hồi sinh dù trực tiếp lĩnh trọn 10 kiện thánh bảo phát nổ. Không thể không nói, những sinh vật sống dai như tiểu cường, con đĩa đều phải gọi bất tử tộc là cụ tổ, bất quá lạc nam đã sớm chuẩn bị cho điều này, khen, lạc hồng kiếm xuất hiện trên tay hắn, khí tức lúc này của nó đã là nhị tinh thánh khí, hiển nhiên trong thời gian qua được ăn uống thỏa thích một đống vũ khí cao cấp nên đã có tiến bộ. Nhân lúc đám bất tử tộc chưa dung hợp triệt để hoàn toàn Lạc Nam liền sách lạc Hồng kiếm chém từng người bọn chúng ra thành từng khúc đầu tay trái tay phải chân trái chân phải thân mình giống như tên bất tử thiếu chủ trước đây Lạc Nam chặt từng tên thành 6 bộ phận ngay cả linh hồn của chúng cũng chia làm 6 phần bởi vì vết thương do binh nhân tộc gây ra có thể thắc chế bất tử tộc một cách tương đối bọn chúng không thể làm lành vết thương càng không thể dùng hợp lại trong thời gian nhanh chóng Chưa dừng lại ở đó, Lạc Nam còn sử dụng bá lực để kết tạo trận pháp phong ấn thắt lên từng bộ phận, đem tu vi của bọn chúng phong tỏa tuyệt để, nếu là trạng thái hoàn chỉnh của mỗi một tên nhập thánh, Lạc Nam muốn phong ấn tu vi của chúng không hề dễ dàng, thậm chí chúng có thể sẽ phá giải thành công, nhưng khi mỗi tên bị chém thành vài mảnh. Sức mạnh của từng mảnh chỉ sánh ngang thiên đế là cùng, Lạc Nam rất dễ dàng làm được điều đó, tên khốn kiếp, ngươi muốn làm cái gì? Bọn chúng cùng nhau gầm thét lên, âm thanh oán độc như lệ quỷ tới từ địa ngục, nếu lúc này Lạc Nam đem mỗi một bộ phận của bọn chúng trấn áp trong khắp ngõ ngách của vũ trụ như cổ việc tộc từng làm, vậy không biết phải đến ngày tháng năm nào bọn chúng mới có thể trở về như cũ. Lạc Nam, ngươi thả chúng ta ra, bất khương ta xin thề sẽ không tiếp tục chống đối lại ngươi. Bất Khương Nghiêm nhị nói: Lạc Nam lại chẳng quá để tâm, hắn đặt tay lên đầu bất tự thiếu chủ Trong tiếng hét thê thảm đến cùng cực của hắn, Lạc Nam cưỡng chế đem hai loại văn tự từ trong đầu của hắn rút ra, bí tự binh và bí tự phục, thu hoạch không tệ lắm. Lạc Nam hài hước gật đầu, hắn lại chuyển sang Bất Khương, đè tay lên đầu Bất Khương sư hồn, muốn xem phương pháp đúc lên quy kiếm tổ phù, chỉ là rất nhanh Lạc Nam lại nhớ mày, bởi vì hắn phát hiện mình vô pháp rút lấy linh hồn của Bất Khương ra ngoài, thi triển đoạt hồn vô hiệu, ngươi nằm mơ đi. Điểm đặc biệt của tộc chúng ta là từng tiên linh hồn gắn liền từng tế bào. Chỉ cần chúng ta không chết thì linh hồn vĩnh viễn thuộc về chúng ta, không ai cướp đoạt hay xóa bỏ được. Bất khương gầm giọng quát, đó mới là bất tử chân chính hiểu chưa? Lạc Nam âm thầm mắng một tiếng biến thái, chẳng trách bọn chúng thật sự có thể bất tử, bằng không chỉ cần xóa bỏ linh hồn của bọn chúng là được rồi, nhưng nếu dễ dàng như vậy thì bất tử tộc cũng không phải là thiên địa sủng nhi. Ngươi đem cách luyện quy kiếm tổ phù cho ta, ta liền thả ngươi trở về nguyên giới. Lạc Nam hít mắt nói, ngươi xem ta là trẻ con 3 tuổi sao. Bất khương rầm rộng ra điều kiện, trước tiên để ta dung hợp trở lại rồi nói chuyện. Tên khốn Lạc Nam này cứ cầm lạc hồng kiếm, mỗi khi bọn hắn có dấu hiệu khôi phục là lại chặt ngang, vết thương rỉ máu liên tục không thể khép lại. Tàn nhẫn đến cực điểm, không phục à. Lạc Nam cười nhạt. Chợt hắn đặt cái đầu của bất khương xuống đất đá một cái như đá bóng, một chân đạp lấy miệng hắn, vạch tiểu huynh đệ ra tè xuống, ngươi. Bất khương xém chút bạo tẩu vì nhục nhã, tuy hắn biết thiên đế như Lạc Nam không thể còn nước tiểu bẩn thiểu trên cơ thể, thứ nước kia chẳng qua là thủy thuộc tính được Lạc Nam ngụy tạo cho giống mà thôi. Nhưng cảnh tượng bị tè vào miệng như vậy cũng khiến hắn cả đời ám ảnh và nhục nhã, đám người bất tử thiếu chủ trùng mình, không dám lại mở miệng đắc tội với Lạc Nam nữa. Rất sợ phải nhục nhã như bất khương, Lạc Nam hài lòng thu hồi tiểu huynh đệ vào trong quần, lạnh lẽo nói, đừng thách thức giới hạn của ta, thích thì ta đem các ngươi ném vào hố cức. Cả đám đổ mồ hôi lạnh rồng rồng. Lúc này mới nhớ đến Lạc Nam từng hành hạ long ngạo thiên thê thảm đến mức độ phải cầu sinh được chết, bất khương chịu thua, chỉ đành mở miệng đắng chắc nói, quy kiếm tổ phù là do phụ thân của ta luyện chế cho ta nhận chủ, ta thật sự không biết phương pháp đâu. thật vô dụng Lạc Nam bất mãn hừ một tiếng, bất quá cũng biết lời của tên này chắc hẳn là sự thật. Hừ hực, tam muội chân hỏa thiêu đốt hừng hực, Lạc Nam đem nó chụp xuống tất cả bộ phận đang nằm rải rác, a a a a a a a Lạc Nam ngươi muốn làm gì? Cả đám gầm rú thảm thiết, ngay cả từng cái tay, từng cái chân cũng co giật run rảy không ngừng, ngươi đừng hồng, dù là vĩnh hằng thuộc tính cũng không thể giết được chúng ta. Bất tử thiếu chủ thê lương thảm thiết rú lên. Ta đương nhiên biết không thể giết các ngươi, ta chỉ muốn tra tấn các ngươi vĩnh viễn. Lạc Nam miễn cười nhúng nhúng vai, sự đáng sợ của tam Muội chân hỏa chính là thiêu đốt vĩnh viễn không bao giờ tắt khi trong lòng người bị thiêu đốt vẫn còn tạp miệng, vẫn còn hỉ nộ ái ố, tham sân si, các loại tâm tính tiêu cực. Nếu ngươi tâm vô tạp niệm dù ngươi chỉ là một phàm nhân bình thường thì tam muội chân hỏa cũng không thể gây nên thương tổn cho ngươi được. Đáng tiếc tâm vô tạp niệm là thứ chắc chắn không có trong từ điển của đám nghiệp chủng bất tử tộc này, thậm chí lúc này tâm tính của bọn hắn càng thêm phẫn nộ Lạc Nam thì sự đau đớn mà tam muội chân hỏa mang lại sẽ càng gia tăng đến đỉnh điểm, vĩnh viễn không bao giờ dập tắt, trong tiếng mắng chửi không ngừng nghĩ của đám địch nhân, Lạc Nam phất tay, tất cả bọn chúng đã biến mất. Khi bọn chúng lấy lại nhận thức, bọn chúng phát hiện mình đang ở một hành tinh hoang vắng cực kỳ, xung quanh phẳng lặng chẳng có chút hơi thở nào của sự sống Y hệt một hành tinh chết, đáng nói ở chỗ, những cái đầu được đặt cùng một hành tinh, những cái tay được đặt ở hành tinh khác, những cái chân cũng ở hành tinh riêng biệt, những cái thân cũng được đặt ở một hành tinh độc lập. Sáu cái hành tinh để đặt sáu loại bộ phận, Tu Vi bị phong ấn nên bọn hắn chỉ có thể lăn lóc tại chỗ, vừa bất lực vừa tuyệt vọng ngửa đầu chửi ầm lên, Lạc Nam là tên súc sinh. Lạc Nam ta ít ít ít cả nhà ngươi. Lạc Nam mày là thằng chết tiệt. Đáng tiếc đáp lại chỉ có âm thanh của bọn hắn vọng ngược trở về, ngoài ra chỉ là sự tối tâm và tĩnh lặng, thỉnh thoảng vang lên tiếng trên đau đớn vì tam muội chân hỏa hừng hực cùng cuộn tra tấn không ngừng. Lạc Nam nhết miệng cười hài lòng, điều động 6 cái hành tinh chứa đựng đám bất tử tộc đó xuống nơi tận cùng của đang điền mình, không để tạp âm làm ảnh hưởng đến bất kỳ ai khác, không sai, hắn đã chấp nhận dùng 6 trong số 17 cái hành tinh thuộc hóa vũ bá thần thể để giam cầm đám kẻ thù bất tử này vĩnh viễn Hiện tại bọn chúng đang bị giam cầm trong đang điền của hắn. Chịu sự chi phối và tra tấn của hắn, chỉ cần Lạc Nam muốn, hắn liền có thể đem những bộ phận này hành hạ đến chết đi sống lại, làm như vậy, cả đời này bọn chúng cũng đừng mong thoát thân, đợi khi Lạc Nam tìm ra biện pháp tiêu diệt bất tử tộc sẽ giải quyết luôn một thể, dù không giết được cũng không sao, chỉ cần Lạc Nam còn sống, đám này vĩnh viễn là những tên tù binh vô hại. Sự tuyệt vọng và bất lực sẽ dần nhấn chìm. Tra tấn và ăn mòn hết tâm trí của bọn chúng, Lạc Nam hít sâu một hơi, chẳng biết vì sao đã giải quyết kẻ thù rồi nhưng tâm trạng của hắn vẫn còn đôi chút bất an vô hình, cảm giác này như đến từ cõi hư vô phiêu miễu, khó lòng nắm bắt, cũng chẳng biết nó đến từ đâu, ánh mắt và giọng nói của tên Hồn Thánh trước khi chết kia khiến hắn bận tâm. Bí mật lớn nhất của ta Lạc Nam nhíu nhíu mày, hắn lắc lắc đầu, tên Hồn Thánh đó chỉ là kẻ vừa mới xuống tiểu vũ trụ trong thời gian ngắn. Ngay cả tiếp xúc với hắn cũng chưa vượt quá hai lần, làm sao sẽ biết được bí mật gì to tác chứ, hừ, ác hẳn là sợ chết nên ăn nói sàng bậy, tìm cách kéo dài sự sống. Tạm gác lo lắng sang một bên, Lạc Nam xoay người trở về. Vũ trụ này hiện đang rất cần hắn, ngày hắn hoàn thành lời hứa với cổ Việt tộc, hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống giao phó đã hết sức gần kề, Bắc Châu nguyên giới, nếu như không được tận mắt chứng kiến. Có lẽ cả đời ngươi sẽ không thể tin được trên thế gian này lại có một tòa thành trì như thế tồn tại, nguy nga, sừng sửng, hùng vĩ, cường hoành đều không đủ để hình dung về nó. Lơ lửng giữa thiên không cực kỳ bá đạo, che phủ một vùng đất mênh mông vô tận vào bóng tối khỏi ánh sáng mặt trời, cường thành đen kịch, cổ kính, trang nghiêm như xé tan vân tiêu, cổng thành đại khí bàn bạc, diện tích không để đông đếm, cường giả như cá giết sang sông liên tục ra ra vào vào. Mỗi một người đều sở hữu tu vi kinh thiên động địa, nhìn vào trong thành, người sẽ có cảm giác hoang đường rằng mình đang lạc vào một nền văn minh lâu đời với đủ loại tập quán. Văn hóa, chủng tộc trải rộng thấp trên toàn lãnh thổ, từng kiến trúc được dựng lên theo phong cách khác nhau, từng trường phái tu luyện khác nhau, từng loại nền tảng phát triển cũng cực kỳ đa dạng và phong phú, thật khó tin khi tất cả những thứ đồ lại tồn tại trong cùng một thành trì, bốn chữ như tồn tại trường tồn cùng năm tháng được thắt trên bầu trời. Sừng sửng giữa trung tâm tòa thành một cách đầy bá khí. Bất tử Chí Tông Không sai, tòa thành này chính là tổng bộ của Chí Tôn cấp thế lực vang danh Bắc Châu, ngay cả tại nguyên giới cũng có tiếng tâm lừng lẫy, tên của nó là Bất tử Cổ Thành. Ai cũng biết rằng Bất tử Chí Tông là một tôn quái vật khổng lồ với vô vàng tộc cùng liên kết mà thành, những tộc này phân tán trên tháp Bắc Châu để mang về số tài nguyên khổng lồ thậm chí có rất nhiều vũ trụ bị xâm chiếm cũng đã được bất tử trí tông biến thành hậu hoa viên trong bộ sưu tập. Dù là như vậy, tộc quần đủ tư cách tiến vào bất tử cổ thành sinh sống cũng chẳng có được bao nhiêu, điều kiện thấp nhất chính là trong tộc phải có được cường giả cấp thánh hoàng trở lên, mà không thể nghi ngờ, tộc quần mạnh nhất đang tọa lạc trong bất tử cổ thành chính là bất tử tộc, bất tử tộc ở vị trí sâu nhất bên trong bất tử cổ thành, cũng là nơi trú ngụ của hai vị trí tôn cấp cường giả. Mà lúc này ở một quần thể kiến trúc khác nằm tận cùng bên trái Bất Tử Cổ Thành, nơi mà có những ngọn núi trong suốt chứa được hồn lực tinh khiết chuyên dụng cho hồn thánh tu luyện, nơi này là địa bàn của hồn minh tộc, hồn minh tộc cũng là chủng tộc trực thuộc Bất Tử Chí Tông, tộc trưởng là một vị hồn thánh hoàng viên mãn, sắp cạnh tranh chức vị trưởng lão khi chính thức đột phá hồn thánh đế. Đột nhiên, toàn bộ hồn sơn rung lên kịch liệt, ầm ầm ầm ầm, theo sau đó, một tiếng gầm giống kinh nộ vang vọng bát phương. Nhi tử của ta. Rất nhiều thành viên của hồn minh tộc đã kinh ngẩn đầu, bởi vì âm thanh kinh nộ này là của tộc trưởng, vị hồn thánh hoàng tâm cảnh phản lặng từ trước đến nay, hồn minh tộc trưởng từ trong hồn sơn lao vọc lên thiên không, ngửa đầu rống giận mặt kệ người khác đang nghĩ gì. Vi áp hồn thánh hoàng quét ngang thiên địa, bởi vì ở khoảnh khắc vừa rồi, hắn cảm nhận được nhi tử của mình, đứa con trai được hắn cử đi đánh cướp tiểu vũ trụ để lập công đã tử trận, căm hận ngút trời. Hồng Minh tộc trưởng siết chặt nắm đấm, ta và nhi tử có tu luyện bí pháp, tử nạn truyền lưu, khi một người chết đi, trí nhớ của hắn sẽ toàn bộ truyền về cho người còn lại. Để bổn hoàng xem, kẻ nào đã giết chết ngươi. Hồng Minh tộc trưởng hai mắt lông lên đỏ thẳm như máu, mục đích ban đầu khi hắn và nhi tử tu luyện tử nạn truyền lưu là để phòng khi hắn có chết trận lúc đại chiến với trụ Việt Tông, trí nhớ và truyền thừa của hắn sẽ lập tức chuyển sang cho nhi tử. Tiếp nối con đường cường giả của hắn, nào ngờ hiện tại hắn còn chưa chết trận. Nhi tử đã chết trước, rất nhanh, cuộn cuộn ký ức từ tên hồn thánh kia lập tức tiến vào trong đầu hồn minh tộc trưởng, đột ngột, vẻ mặt phẫn nộ của hắn thay đổi 180 độ, kinh ngạc, khó tin, phức tạp, đủ mọi loại cảm xúc khó tả hiện lên, hồn minh tộc trưởng hít sâu một hơi, nặng nề lẫm bẩm bằng âm thanh cho chính mình nghe được, chết trong tay kẻ sở hữu cấm kỵ cũng không oan ủng chỉ là nhi tử ơi nhi tử, ngươi thật là thiếu kiến thức trầm trọng, cấm kỵ là thứ có thể để ngươi chờ thời cướp đoạt sao hả? Từ cổ trí kim, chỉ có cấm kỵ chủ động nhận người khác làm chủ, nào có đạo lý tranh cướp như vật phẩm thông thường. Ngay cả phụ thân ngươi sắp thành hồn thánh đế cũng không đủ tư cách đây. Mọi phẫn độ tạm thời lắng xuống, hồn minh tộc trưởng đưa mắt nhìn về sâu xa bất tử cổ thành. Nơi tồn tại hai vị nhân vật cao cao tại thượng, áp đảo chúng sinh. Đây là chuyện động trời, phải trình báo trí tôn. Nói xong, cơ thể hắn biến mất tại chỗ, như một ngôi sao băng, hướng về địa bàn bất tử tộc điên cùng lao vọt đi.